Trong văn phòng đội chuyên án, Tô Ngôn uể oải bước đến cạnh máy đun nước, pha cho mình một ly cà phê. Bởi vì vừa mới phá một vụ án nên không khí trong đội cũng hiếm thấy mà chậm rãi. Thái Thành Tể vừa nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, lúc này mới tỉnh lại liền mơ màng hỏi. Đội trưởng Giang đâu rồi? Lãnh đạo rất tán dương với việc lần này đội chuyên án chúng ta thuận lợi phá vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Đội trưởng Giang chắc đã bị gọi đi để nghiên cứu khách phát thông báo cho cảnh sát, để có một câu trả lời thỏa đáng cho những người quan tâm đến vấn đề này. Hạng Dương nói xong thì ăn một miếng mì gói lớn, vì nóng mà mặt mũi đều toát hết mồ hôi. À, Thái Thành Tể ngồi thẳng dậy, tiện tay nắm lấy mấy sợi tóc bạc trên đầu mình, rồi nhìn về phía Tô Ngôn. Này em gái, nghe nói em đi thăm Đảng Nguyệt Nguyệt, thế nào rồi? Tô ngô miếm môi, mặc dù đã nguyệt nguyệt không bị giam giữ bao lâu, nhưng sự tra tấn về thể xác cũng như tinh thần hẳn là vô cùng tàn khốc, mà loại thương tích này cần thời gian mới chữa trị được. Trạng thái tinh thần vẫn ổn. Đôi khi khả năng phục hồi tinh thần của con người thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Trải qua cưỡng hiếp, giam cầm và hành hạ mà đã nguyệt nguyệt không phát điên thì đúng là kiên cường thật. Vậy em có hỏi về chuyện của Diêm Hạo Thái Thành Tể mong đợi nhìn cô. Ừ, đã nguyệt nguyệt nói lúc cô ấy bị siết chặt cổ. Trong nháy mắt, thậm chí nhìn thấy tử thần. Sau khi biết cảm giác của cái chết là như thế nào, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Sau đó quyết định tố cáo Diêm Hạo và những người khác. Cả ba người đã cưỡng bức cô ấy. Đồng thời cô ấy cũng có một đoạn ghi âm lúc Diêm Hạo đến tìm mình. Trong đó Diêm Hảo chính miệng thừa nhận tội ác Tô Ngôn cúi đầu uống một ngụm cà phê Vậy là tốt rồi Tất cả mọi người trong đội đều nhớ rõ vẻ mặt của anh em nhà họ Diêm Nghe được tin này đều cảm thấy hả giận Đồng thời cũng tỏ ra khâm phục đảng Nguyệt Nguyệt Dù sao trong cái xã hội này Con gái coi trọng nhất là thanh danh Cô ấy lại dũng cảm xác nhận hung thủ Nên tất cả mọi người đều cảm thấy rất đáng nể Sau khi kết thúc chủ đề này Văn phòng lại rơi vào yên tĩnh Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hạng dương ăn mì Đây là thế nào? Hạng dương bỗng nhiên ném đũa Vẽ mặt đầy kinh ngạc Nhìn chăm chăm điện thoại mình Con mẹ nó đây là cái quỷ gì? Có chuyện gì thế? Thái thành tể và đinh khải nhạc ưa náo nhiệt Nghe vậy lập tức vọt tới bên cạnh anh ta Ba cái đầu to tụm lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chỗ tô ngôn đứng cũng cách chỗ ngồi anh ta không xa. Cô liền bước tới vài bước, tò mò nhìn theo. Trên vòng bạn bè của hạng dương, đột nhiên lướt đến một đoạn video. Anh ta phát lại đoạn video này, đồng thời mở loa ngoài. Âm thanh gốc trong video rất ồn. Người quay có lẽ vì rung tay nên hình ảnh hơi mờ. Ngay lúc bắt đầu video, Trong tiếng la hét và mắng chửi, một người từ từ ngã xuống trong đám đông, ôm bụng với vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Sau đó vài giây, một vũng lớn máu chảy xuống mặt đất. Ngay sau đó, một người dân cách đó không xa lại gục xuống, cũng bị thương ở bụng. Vài giây kế tiếp, cách đó mấy mét, người thứ ba cũng ngã xuống. Nhưng vì quá xa với người quay nên hoàn toàn không thấy rõ. Là thật hay giả vậy? Thái Thành Tể trợn tròn mắt. Nếu là thật, liên tục ba người ngã xuống thì sẽ là một chuyện nghiêm trọng đó. Hạng Dương cho anh ta nhìn thời gian đăng bài, hiển thị là hai phút trước. Nhìn có lẽ là ở phố đi bộ. Đinh Khải Nhạc do dự nói. Ở thành phố Nam Thành cũng không có nhiều nơi tụ tập đám đông như vậy được. Là gây thương tích ngẫu nhiên, trả thù xã hội sao? Thái Thành thể suy đoán. Lúc trước, khi vụ án thôn Đại An xảy ra, đội chuyên án cũng đã phá vài vụ giết người ngẫu nhiên để trả thù xã hội. Hung thủ lúc đó cũng là bị tô ngôn bắt lại. Vụ án lớn và tàn độc như thế sẽ thu hút sự quan tâm rộng rãi của mọi tầng lớp trong xã hội. Tất nhiên sẽ có khả năng bị bắt trước, làm gia tăng những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong xã hội. Ngay lúc bọn họ đang ngồi trầm tư thì Giang Ly bỗng đẩy cửa vào, lông mày nhíu chặt. Nghiêm trọng nói, chuẩn bị xuất phát. Phố đi bộ nằm ở trung tâm thương mại của thành phố Nam Thành. Bốn phía đều là nhà cao tầng. Cũng gần khu kinh doanh tài chính, nên lưu lượng người qua lại khá lớn. Nơi này thuộc loại dù cho sáng, trưa hay giờ cao điểm, thì dù có cho thêm tiền tiếp taxi thì cũng không ai muốn đến. Lúc người của cục thành phố đến, thì tại hiện trường vụ án đã dăng dây xung quanh. Ba nạn nhân cách nhau khoảng 50 m nên có đến hàng chục tuần cảnh được điều động đến để giữ trật tự. Phố đi bộ tràn đầy các loại cửa hàng mua sắm này cũng không tính là quá rộng, nhưng bây giờ xuất hiện một vòng phong tỏa lớn như vậy trong hiện trường nên cũng có chút hỗn loạn. Xung quanh vẫn có không ít người dơ điện thoại lên quay video. Người phụ trách ở đồn cảnh sát nhanh chóng chào đón và báo cáo tình huống với Giang Ly. Vụ việc xảy ra là lúc nghỉ trưa nên lượng người qua lại rất đông Mọi thứ lại diễn ra quá nhanh Chúng tôi mới hỏi qua một vòng người chứng kiến ở hiện trường Cũng không ai nhìn thấy được diện mạo chính xác của kẻ tập kích kia Có ba người bị hại, hai nam một nữ Trong đó một người chết và hai người bị thương nặng Vị cảnh sát vừa nói vừa chỉ vào một thi thể cách đó không xa Người chết là người bị tấn công thứ hai Giới tính nam bị đâm một dao vào động mạch chủ ở phần bụng Lúc xe cứu thương đến thì đã Hai người còn lại hình như cũng bị thương ở bụng Đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi Vừa nói anh ta vừa chia ra ba tấm chứng minh thư Đây là chứng minh thư tìm được trên người ba nạn nhân Xem ra khả năng gây án ngẫu nhiên là tương đối lớn Giang Ly quay lại ra hiệu cho pháp y Trương Khải Sơn bước tới nghiệm thi Phương giai mẫu đội kỹ thuật cũng dẫn người tới thu thập các chứng cứ có liên quan. Sau đó, anh mới cúi đầu nhìn ba tấm chứng minh thư kia một chút. Địa chỉ nhà, tuổi tác, giới tính hoàn toàn không có quy luật gì. Có vẻ là những mục tiêu được lựa chọn ngẫu nhiên để gây án. Động cơ gây án cũng thiên về hướng trả thù xã hội. Đội trưởng Giang, kế tiếp chúng ta làm gì? Khái Thành Tể hỏi. Giang Ly ngẩn đầu quan sát xung quanh. Phát hiện nơi có lưu lượng người mỗi ngày lớn như thế này cũng không nhiều. Có lẽ ở các cửa hàng mua sắm xung quanh sẽ có trang bị camera giám sát. Vì vậy, việc giám sát an ninh bên đầu này của phố đi bộ thật sự ít đến thảm thương. Tuy nhiên, cũng rất khó để nói các góc quay giám sát từ những cửa hàng kia không giúp ích được gì cho vụ án. Lát nữa, tôi dẫn người đến lấy video giám sát của 4 năm cửa hàng gần đây, Thái Thành Tể và Tô Ngôn. Hai người mang người đến đám đông tìm nhân chứng, có lẽ trong số họ có rất nhiều người có quay video lại để đăng lên mạng. Giống như trong vòng bạn bè của tôi ấy à, hạn dương nói tiếp. Giang Ly gật đầu, ừ, những video được quay từ nhiều góc độ, cố gắng lấy về càng nhiều càng tốt. Nói tới đây, vẻ mặt anh có chút phức tạp. Tôi đã nhận được chỉ thị từ cấp trên về vụ án này, phải cố gắng tìm những người đã đăng video lên mạng và yêu cầu họ xóa đi, để không gây hoảng loạn xã hội. Giết người ngay trên đường phố, lại còn một phát ba mạng, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng xúc phạm chính phủ và cơ quan an ninh trên mạng. Điều này không quan trọng. Quan trọng là người ta thường sợ hãi những gì mình không biết rõ. Trong trường hợp này, không ai nói trước được dư luận sẽ bị bóp méo đến cỡ nào. Sắc mặt của đám người Thái Thành Tể nhất thời có chút không đúng. Chuyện khiến họ thiếu kiên nhẫn nhất chính là chuyện này. Bị người dân chỉ trỏ và chửi bới, làm như họ muốn bao che cho ai. Thật sự là tốn công mà không có kết quả. Mà chuyện này lại do phía trên chỉ đạo xuống, khó tránh khỏi làm người ta thấy có chút phản cảm. Sau khi Tô Ngôn nghe mệnh lệnh này thì lại chấp nhận. Quân nhân vốn phải phục tùng mệnh lệnh. Chưa kể lãnh đạo còn phải xem xét vấn đề một cách toàn diện và phức tạp hơn cấp dưới rất nhiều. Bọn Thái Thành Tể có lẽ đang cảm thấy lãnh đạo làm khó mình. Nhưng nếu không có nỗ lực phối hợp từ cấp trên thì họ cũng sẽ gặp khó khăn trong quá trình xử lý vụ án. Không có chuyện gì là hoàn hảo cả. Cấp trên tham gia vào chính trị, bọn họ thì phụ trách bắt tội phạm. Mỗi người một nhiệm vụ thôi Bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được hồ sơ và thông tin của nghi phạm Việc lan truyền những video này ở quy mô lớn đúng là không tốt lắm Lỡ như trong trường hợp điều hung thủ mong muốn chính là thu hút sự chú ý Thì không phải đang cổ vũ cho sự kiêu ngạo của hắn và kích thích hắn tiếp tục ra tay hay sao Nhớ ngày đó lúc còn ở trong tiểu đội Một đám đàn ông xấu tính nhưng từng người lại có một kỹ năng riêng không tránh khỏi việc vỗ bàn trừng mắt với cấp trên. Tô Ngôn cũng đã quen với việc hòa giải giữa hai bên, không tốn sức chút nào. Những lời cô nói ra đã đánh thẳng vào tim Thái Thành Tể và những người khác. Là một cảnh sát tốt, vì bắt được hung thủ thì cái gì cũng có thể nhẫn nhịn được. Mọi người nghe xong những lời này đều thấy rất có lý. Bèn xua tay, tảng ra, bắt đầu đi hỏi thăm người dân xung quanh. Khuôn mặt lạnh lùng ban đầu của Giang Ly cũng trở nên nhu hòa hơn một chút. Nhưng lúc anh định nói gì đó thì Tô Ngôn đã xoay người đi theo sau Thái Thành Tể. Hạng Dương thấy thế đưa tay chọt vào lưng anh. Đội trưởng Giang, chúng ta cũng làm việc đi. Giang Ly thu ánh mắt rồi trầm giọng đáp lại, gọi thêm hai người, chia nhau đi đến các cửa hàng xung quanh để truy xuất camera giám sát. Sau khi Thái Thành Tể mặt dày yêu cầu một người chứng kiến xóa video trên mạng xã hội, bị vài người trừng mắt và mắng chửi, cuối cùng cũng có thể xoay người thả lỏng khuôn mặt đảo đức giả của mình một chút. Sau đó anh ta trở lại xe, lấy mấy chai nước, đưa một vòng thì đến chỗ Tô Ngôn. Đúng lúc cô vừa thương lượng xong với một người dân, anh ta liền đưa nước tới. nghĩ một lát đi. Tô Ngôn cũng không phản đối đi sau lưng anh ta, tới một cây đèn đường cách đó không xa. Thật ra ai cũng hiểu, những gì họ làm hiện tại chỉ có thể khống chế tốc độ lan truyền của vụ việc chậm một chút thôi. Trước khi cảnh sát tới, không biết có bao nhiêu người bỏ đi rồi. Chờ đến khi đội an ninh mạng phát hiện và liên lạc lại thì chẳng biết đến bao giờ. Tình hình này khiến tôi nhớ đến vụ quay lén ở thôn Đại An. Thái Thành Tế một hơi uống hết chai nước khoáng, sau đó tiện tay quăng đi. Cái chai dễ dàng rơi vào thùng rác gần đó Lần đó vì hành động tùy tiện mà đội trưởng Giang đã bị cấp trên chỉ trích Nghe nói còn ảnh hưởng đến việc thăng tiến 6 tháng cuối năm nữa Em cũng biết năng lực của đội trưởng Giang rồi Đáng lẽ anh ấy từ lâu đã phải được hơn cái chức đội trưởng này Chuyện anh ta nói mọi người trong đội đều hiểu rõ Giang Ly không phải là người thích hợp để làm chính trị Có lúc họ còn nghĩ anh ấy cố ý không làm theo ý của lãnh đạo để nhận được những khiển trách đó. Nhớ lại vụ án quay lén ở thôn Đại An ngày đó, bỗng nhiên bùng nổ và gây bão trên mạng. Nhiều phương tiện truyền thông có ảnh hưởng cũng đưa tin lên trang nhất, trực tiếp đưa chính quyền thành phố Nam Thành, cục du lịch và các ban ngành có liên quan lên đầu ngọn lửa. Cuộc náo loạn này khiến sự uy tín của chính phủ trong lòng nhân dân quần chúng giảm xuống đáng kể ở một mức độ nào đó đã tạo thành một tổn thất không thể bù đắp được cho thành phố Nam Thành. Nhưng nếu để họ lựa chọn lần nữa, chắc chắn mọi người vẫn sẽ làm như vậy. Hơn nữa, hành động của chính quyền thành phố Nam Thành cũng được xem là kịp thời. Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Công an và Cục Du lịch đã thành lập một đội điều tra để thu thập chứng cứ. Cuối cùng còn phát trực tiếp phiên tòa xét xử vụ án, Sử phạt nghiêm khắc từng người có liên quan xoa dịu sự tức giận của quần chúng Mà vụ án này nếu không chú ý Cũng sẽ dẫn tới kết cục như vụ đó Vì vậy phía trên đương nhiên phải khẩn trương Tô Ngôn không nói gì Chỉ ngẩn đầu uống nước Hai người nghỉ ngơi thêm vài phút Rồi lại tiếp tục làm việc Cho đến khi video của những người chứng kiến Được thu thập gần hết Thì công việc bên Pháp Y và đội kỹ thuật Cũng đã gần xong Lúc này Thái Thành Tể nhận được điện thoại Giang Ly, anh ta đáp lại vài tiếng, cúp điện thoại xong thì nhìn tô ngôn. Đội trưởng Giang nói có tin từ bệnh viện, một nạn nhân đã phẫu thuật thành công, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng. Anh ấy bảo hai chúng ta đến bệnh viện chờ, tranh thủ lúc nạn nhân tỉnh lại thì hỏi thăm một chút. Nghe thì rất khó xử, nhưng cảnh sát cũng là bất đắc dĩ, giờ đang là chạy đua từng phút với hung thủ, nếu không chạy kịp thì hậu quả khó mà lường được. Tô Ngôn đương nhiên không có gì phản đối. Hai người nhanh chóng lái xe tới Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Nam Thành. Sau đó gặp một người nhà của nạn nhân nữ ở ngoài phòng bệnh. Nạn nhân Nam vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Sau khi hai người thông báo danh tính, người nhà đúng như dự đoán, tấm lấy tay áo khóc lóc, kêu gào họ nhanh chóng phá án. Cũng may Thái Thành Tể có chút kinh nghiệm xử lý loại tình huống này. Cuối cùng hơn 20 phút sau cũng trấn an được cảm xúc của người nhà, đồng thời được cho phép gặp nạn nhân một lát. Sau khi Thái Thành Tể ứng phó xong người nhà thì mệt mỏi ngồi xuống ghế. Tô Ngôn nhìn hơi buồn cười, nhưng lúc này điện thoại trong túi quần lại vang lên. Cô lấy ra nhìn thoáng qua tên người gọi, ý cười trên khóe môi cũng thu lại. Sao em không bắt máy? Thái Thành Tể vô tình quay đầu thấy chữ mẹ trên màn hình Có chút kỳ quái gãi đầu Sau đó như nhớ ra gì đó phổ vai cô Từ khi bắt đầu vũ trước em còn chưa về nhà à Người trong nhà đang lo lắng đấy Tô Ngôn tỉnh táo lại Nhìn Thái Thành Tể cười xin lỗi Sau đó xoay người đi ra ngoài nhận điện thoại Alo Giọng nói trịnh tuệ ngay lập tức xuyên thủng màn nhĩ của cô Con còn sống đấy à Nghĩ rằng đi làm rồi thì cánh mình cũng cứng cáp đúng không? Thế nào, ba mẹ quỡ trách con vài câu thì con đã học người ta bỏ nhà đi rồi. Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không? Cô hơi nhíu mày, kéo điện thoại ra xa tay một chút. Đợi đến khi tiếng quỡ trách bên đầu dây kết thúc, cô mới giải thích. Trong đội có việc nên con ở ký túc xá để tiện hơn. Thật ra, Tô Ngôn cũng không thấy tức giận vì chuyện lần trước. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn bậc cha mẹ tuyệt vời. Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh cũng chưa phải là người tồi tệ nhất. Muốn gì việc làm của hai người cũng không gây phiền phức gì to tác cho cô. Cô không về một mặt vì không có nhiều tình cảm với hai người đó. Một mặt cũng là vì suy nghĩ cho họ. Cô sợ mình dùng sức quá độ, lỡ như đem bọn họ vào bệnh viện thì đúng thật là tạo nghiệp. Trịnh tuệ ở đầu dây bên kia tất nhiên là bị câu trả lời của cô chọc giận. Một lúc lâu cũng không nói được lời nào. Sau mười mấy giây mới cất tiếng khó chịu nói. Một đứa con gái mà tới nhà cũng không về thì thành ra cái gì nữa hả? Người ta không biết còn nói con gái tôi chẳng ra làm sao. Ban ngày hay ban đêm đều ở cùng chỗ với một bọn đàn ông, có dễ nghe không? Buổi tối, xong việc thì mau quay về đây. Nếu con không về... Tô ngôn nghe thấy có tiếng ho khen nhẹ nhẹ Trong một tràn thao thao bất tuyệt Cô nhíu mày mở miệng cắt lời Mẹ, có khách tới nhà à? Cái gì? Trịnh tuệ không ngờ cô sẽ hỏi vậy Ngữ khí nhất thời có chút kích động Bà ta hắn giọng, dấu giếm nói Nói gì vậy? Hôm nay ba con ra ngoài xã giao Trong nhà chỉ có mẹ và dì thôi Hôm nay đội bọn con lại có một vụ án mạng lớn Giờ con đang rất bận Con không thể về ngay được đâu Tô Ngôn cũng không hỏi tiếp Dứt khoát cự tuyệt Còn nữa, mẹ Con khuyên mẹ nên thường xuyên ra ngoài làm đẹp Đi dạo phố Nếu không thì đi đánh mặt trượt Hay ngâm suối nước nóng gì đó đều được Đừng có cả ngày quản chuyện của người khác nữa Nếu mẹ muốn giúp nhà họ Diêm Thăm dò chuyện con trai út của họ Thì hiện tại bằng chứng truy tố Đã đầy đủ hết rồi Muốn thay đổi cũng không được đâu Con nói cái gì vậy Trịnh tuệ tức đến thở hổn hẻn. Con nói mẹ hợp với người ngoài để lừa gạt chính con gái ruột của mình vui thật đấy. Sau này phải tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, nỗ lực đem con ra khỏi ngành cảnh sát này nữa. Như vậy chẳng phải mẹ càng vui vẻ sao? Giọng tô ngôn đầy mỉa mai, sau đó lại kéo điện thoại ra xa tay mình. Quả nhiên một giây sau, giọng trịnh tuệ thét lên cuồng loạn lại truyền đến. Cuối hành lang, có một nhóm bác sĩ và y tá bỗng đi đến. Họ đi qua người cô, đẩy cửa bước vào phòng bệnh của nạn nhân. Thái Thành Tể cũng đứng lên nhìn tình hình một chút, sau đó quay lại vẫy tay ra hiệu với cô. Được rồi, khi nào con về sẽ cho mẹ chửi sướng miệng. Tô Ngôn nhanh chóng cấp điện thoại của Trịnh Tuệ, chạy đến bên Thái Thành Tể. Một lát sau, bác sĩ bước ra thông báo trạng thái tinh thần nạn nhân có thể tiếp nhận hỏi thăm đơn giản. Hai người tô ngôn nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh. Trên giường là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vì mất máu quá nhiều mà khuôn mặt tái nhợt. Thấy bọn họ đến cũng chỉ có thể chớp mắt rồi thở dài một tiếng. Sau khi xuất trình thẻ ngành, hai người tô ngôn bắt đầu hỏi một vài vấn đề đơn giản. Nữ nạn nhân này tên là Tạ Thư Tuệ, 34 tuổi, đang làm việc cho một công ty có trụ sở ở phố đi bộ. Lúc phát sinh vụ án là lúc cô ấy nghỉ trưa nên có hẹn ăn cơm và dạo phố với đồng nghiệp. Không ngờ gặp phải chuyện này. Cô ấy là người đầu tiên bị tập kích, hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy phần bụng đau dữ dội. Ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của đồng nghiệp. Cô ấy thấy chân mình mềm nhũng, mất hết sức lực, lập tức ngã quỷ xuống. Cô có nhìn rõ hung thủ trông như thế nào không? Thái Thành Tể hỏi tiếp. Tạ Thư Tuệ dồn dập thở dốc mấy lần, dường như vì nói nhiều mà miệng vết thương ở bụng lại đau quẳng lên. Cô ấy hít hai ngụm khí lạnh, mới chậm rãi lắc đầu. Dùng âm thanh không thể nhỏ hơn, đáp. Đến khi tôi ngã xuống, cũng không thấy được hung thủ. Tôi không biết hắn xuất hiện từ đâu, cũng không biết hắn ở trước mặt hay bên cạnh mình, càng không biết sau khi hắn đâm tôi thì chạy đi đâu. Thật sự xin lỗi, thật sự là tôi không thể giúp các anh. Thái Thành Tể tỏ ý đã hiểu, ngay lập tức kết thúc buổi hỏi ý lần này. Sau khi Tô Ngôn và anh ta ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của anh ta không tốt lắm. Không biết người trong phòng cấp cứu kia có nhìn thấy gì không? Anh ấy là nạn nhân thứ ba, có lẽ anh ấy đã nhìn thấy diện mạo của hung thủ, cũng như những gì hắn đã làm với hai nạn nhân trước. Ừ, nghe phía bệnh viện nói thì đối phương hẳn có thể sống sót. Hành hung ba người. Nhưng người thứ hai đã chết Tên hung thủ này xuống tay đúng là ngẫu nhiên Có vẻ như không có kiến thức chuyên môn Thái Thành Tể thấy hắn chỉ trùng hợp đâm trúng động mạch chủ ở bụng của nạn nhân thứ hai Người này đúng thật là xui xẻo Tô Ngôn miếm môi không trả lời Hai người lần lượt ra khỏi bệnh viện Thấy có một bóng người bên cạnh xe cảnh sát Thái Thành Tể dừng lại Nhìn người đàn ông đang đứng cạnh xe một chút Rồi lại nhìn Tô Ngôn phía sau Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc Diêm Phi vứt điếu thuốc lá trên tay đi Tiến lên một bước Vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước Cô Tô không biết có thể xin cô 2 phút Để nói chuyện không Cô yên tâm Không liên quan gì đến chuyện của Tiểu Hạo cả Thái thành tể nhúng vai Bước tới kéo cửa xe ngồi vào Tô ngôn nhướng mày Nhìn Diêm Phi đang chậm rãi Bước về phía mình Nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay anh Diêm nói ngắn gọn đi tôi còn nhiều việc lắm Hôm nay tôi đến đây là muốn nói xin lỗi khuôn mặt ôn hòa của Diêm Phi có chút chua xót không cần thiết phải xin lỗi tôi chỉ hy vọng mẹ anh có thể hạn chế sang nhà tôi đưa ra những yêu cầu vô lý đi anh cũng không cần lấy cớ này để thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi vậy là được rồi tô ngôn nói xong khẽ gật đầu Muốn vòng qua anh ta để đi đến xe cảnh sát. Không ngờ lúc đi ngang qua, tay trái cô bị bàn tay to của đối phương nắm lại. Cô cúi đầu nhìn tay mình, khóe miệng chậm rãi nhết lên một đường cong, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Thái thành thể trong xe sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì chửi mấy câu, muốn xuống xe giúp đỡ. Anh ta biết rõ thái độ của tô ngôn đối với tên Diêm Phi này chưa bao giờ thân thiện cả. Anh ta bây giờ chẳng phải là quá đáng sao? Kết quả lúc anh ta vừa mở cửa xe đã truyền đến một tiếng đàn ông riêng. Sau đó, anh ta liền thấy cánh tay Diêm Phi bị cô gái nhỏ vặn lại. Đối phương cũng đau đớn, quỳ dưới đất. Nửa người trên bị đè xuống thấp. Tay còn lại chống đỡ bả vai đang bị vặn, sắc mặt có chút dữ tợn. Thế thế, nửa cái đầu vừa ló ra khỏi xe của Thái Thành Tể, vội vàng trở lại. Anh ta chẳng nhìn thấy gì cả. Bên này, tô ngôn cũng chỉ vặn tay Diêm Phi mười mấy giây, liền thả lỏng. Sau đó rủ mắt nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế dưới đất, xoa xoa bả vai, giọng điệu lạnh nhạt. Thật ngại quá, bệnh nghề nghiệp. Diêm Phi lát sau mới chậm rãi đứng lên. Tiện tay phủi bụi đất bám trên cái quần tây cao cấp của mình Sau khi đứng thẳng người, anh ta cười tự dễ Là tôi đường đột, chỉ là tôi có chút sốt ruột muốn cô nghe tôi nói xong Chuyện của Tiểu Hạo là tôi sai, nhưng dù sao nó cũng là em tôi Từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh tôi Tôi cứ nghĩ nó chỉ là ngỗ nghịch một chút Không ngờ nó sẽ trở thành như thế Tôi nghĩ cô cũng có thể hiểu được cảm giác này Nó phạm sai lầm, tôi nhất định sẽ không bao che Nhưng nếu bị người ta vu oan Thì tôi cũng không trơ mắt ra nhìn được Tô Ngôn vẫn bình tĩnh Sau đó thì sao? Anh có lau được nước bẩn trên người cậu ta chưa? Đây chính là điều tôi muốn nói Diêm Phi khẽ thở dài Nó chính miệng thừa nhận với tôi Đã làm ra chuyện không phải với nữ sinh kia Tôi thật sự rất thất vọng Sẽ không tiếp tục bao biện cho nó nữa Trong nhà cũng đã đích thân đến gặp nạn nhân để bày tỏ sự ái nấy Đồng thời cũng có đề xuất nhiều biện pháp bồi thường Dù không thể bù đắp lại những thương tổn mà em trai tôi đã gây ra cho cô ấy Nhưng cũng có thể coi là lời xin lỗi của cả nhà chúng tôi đối với cô ấy Tôi cũng vừa mới biết mẹ mình đến nhà cô nên mới hỏi thăm để tới đây Mấy ngày vừa qua đã gây phiền phức cho cô và người nhà cùng đồng nghiệp Thật sự rất có lỗi Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ một cô gái có cá tính như cô Nhưng thật ra cũng đã đoán được chúng ta không thể tiến tới được nữa Chỉ mong sau này gặp mặt vẫn có thể là bạn bè bình thường Chỉ thế thôi Anh Diêm đi thông thả tô ngôn không có nhiều cảm xúc với màn dông dài của anh ta Cũng không đáp lại gì Chỉ ném một câu rồi xoay người bước lên xe cảnh sát Nói với Thái Thành Tể đang ngồi ghế lái Anh Thái trở về cục thôi Được Sau khi xe cảnh sát đi được một đoạn Qua kính chiếu hậu Vẫn thấy được bóng dáng cao lớn của Diêm Phi Thái Thành thể chép miệng Anh bạn này Cũng không biết dùng từ gì để hình dung Một lúc sau anh ta mới nói tiếp Thật sự rất thích em đấy Lại còn xin lỗi rất thành khẩn Anh thấy anh ta đến để xin lỗi thật à Tô ngôn nhiếu mày Tôi thấy có khác gì đến khiêu khích đâu Đảng Nguyệt Nguyệt đã tiếp xúc với nhà họ Diêm rồi, anh nghĩ đây là chuyện gì? Thái Thành Tể vừa lái xe vừa ngờ vực A một tiếng. Anh Thái, anh chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ quyền lực kia sao? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Trong trường hợp trước khi phiên tòa diễn ra, người bị hại nhận được khoảng đền bù thỏa đáng, thì anh đoán thời hạn thi hành án của Diêm Hảo sẽ ít hay nhiều hơn so với chúng ta dự đoán. Đảng nguyệt nguyệt, mặc dù là nguyên đơn, nhưng nếu trước khi mở phiên tòa, cô ấy có mong muốn tha thứ cho Diêm Hạo trước viện kiểm soát thì sao? Tòa án sẽ tuyệt đối tôn trọng người bị hại, từ đó ảnh hưởng đến hình phạt được tuyên. Cô vừa dứt lời, thấy thành thể đã phanh góp xe, dừng lại bên đường. Là ý gì? Bình tĩnh đi, chỉ nói là có thể có khả năng này thôi. Anh thử nghĩ xem, nếu ai đó lấy một số tiền, cả đời anh ăn cũng không hết để bù đắp thì anh có đồng ý không? Suy cho cùng thì tổn thương cũng đã gây ra rồi, tương lai phía sau mới là quan trọng nhất mà, không phải sao? Tô Ngôn nghiêng đầu, bản chất con người là dối trá và đen tối. Cô làm nghề này cũng đã thấy nhiều, nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc lâu như vậy, cô lại phát hiện đội cảnh sát này cả ngày lang thang ngoài rìa bóng tối của xã hội, nhưng lòng chân thành thì không ai sánh bằng. Trong mắt họ, dường như chỉ có trắng và đen, rất rõ ràng. Có lẽ là thấy quá nhiều vực sâu rồi, nên tình nguyện, tin tưởng phía trước chỉ có ánh sáng. Không được, chúng ta tốn bao nhiêu công sức rồi, dù gì cũng phải nghĩ biện pháp chứ. Thái thành tệ ảo não vỗ tay lái. Vụ án đã được chuyển từ cảnh sát chúng ta sang viện kiểm sát và tòa án rồi. Chúng ta còn làm gì được nữa? Chi bằng đổi góc nhìn lại. Xem như đảng Nguyệt Nguyệt đang bày tỏ sự thông cảm, cô ấy cũng nhận được một khoản đền bù thỏa đáng mà. Có lẽ đây là ý nghĩa của những gì chúng ta làm, nhưng việc nghe theo pháp luật hay nghe theo tiền bạc là lựa chọn riêng của nạn nhân. Tôn ngôn trấn an Thái Thành Tể cũng không phải người để tâm đến chuyện vụn vặt, thở dài vài cái lại tiếp tục lên đường. Khoảng thời gian sau đó, hai người cũng không nói gì, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tô ngôn dựa đầu vào ghế, nhìn cảnh sắc lướt qua bên cửa sổ gào thét mà ngơ ngẩn. Tâm kính thủy tinh mơ hồ phản chiếu gương mặt cô, tuy rằng mờ ảo nhưng hoàn toàn mang nét lạnh lẽo. Qua vài phút, cô bỗng nhết miệng. Dù vừa khuyên thái thành tể nhưng trong lòng cô cũng rất bất bình. Nhớ tới gương mặt của Diêm Phi kia là đã muốn phát bệnh. Một ngày nào đó, Diêm Phi sẽ hối hận vì hôm nay cố tình chạy đến trước mặt cô để khoe khoang Phụ nữ thù dai là chuyện bình thường, biết sao được Chẳng lẽ cô không phải phụ nữ sao? Nhớ lúc trước, trong một lần chấp hành nhiệm vụ Một tên lâu la bên quân địch đã nói những lời xúc phạm tới cô Nửa năm sau, cô chính tay dùng súng máy trực tiếp bắn hắn thành cái sàn Kiên nhẫn là đức tính tốt đẹp nhất mà Đội chuyên án, trong phòng tràn ngập mùi thơm đặc trưng của mì ăn liền, trên cái bàn hội nghị bày những ly mì đủ loại kiểu dáng và màu sắc, vài ly còn đang bốc hơi nóng hổi. Tô Ngôn húp một ngụm mì, nghe Thái Thành Tể kể về tình hình trong bệnh viện. Chân mày giang ly nhíu chặt, vừa rồi cục thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo lâm thời để thông báo tình hình vụ án. Vậy nên phía trên đang gây áp lực rất lớn xuống đội chuyên án. Tình hình của nạn nhân thứ 3 thế nào rồi?" anh hỏi. Thái Thành Tế ở bên cạnh đang thỏa mãn vì ăn ngon, nghe vậy vội vàng nuốt mì trong miệng xuống. Trước khi chúng tôi ra về thì vẫn đang tiến hành phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Theo lời của bệnh viện thì mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương vẫn rất nặng. Sau khi phẫu thuật có lẽ phải vào ICU quan sát vài ngày xem ra mấy ngày này cảnh sát không thể gặp được Gi ly mở một tấm ảnh chụp màn hình ra trên máy tính địa điểm trong ảnh là chỗ gần hiện trường vụ án có rất nhiều người đi qua đi lại nhìn qua đúng là dễ hoa mắt ngay sau đó anh lại mở lên hai tấm ảnh khác sau khi gọi điện cho một trung tâm mua sắm gần đó thì chỉ có camera giám sát của Báhóa Kim Long gần đó có thể quay đến hiện trường lúc đó sau nhiều lần kiểm tra và xác nhận Chúng tôi phát hiện ra một kẻ tình nghi. Anh click chuột vài lần trở vào một người giữa đám đông. Đối phương đội mũ trùm đầu, có thể thấy hắn đang mặc áo khoác màu đen, còn lại hoàn toàn không rõ. Chúng ta vừa tổng hợp tất cả chứng cứ đã biết. Bên người bị hại, trước mắt cũng không có gì tiến triển. Những đoạn video xung quanh thu hình cũng chỉ thu được rất ít manh mối. Giang Ly dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn. Tiếp theo còn phải chăm chỉ xem video từ những người chứng kiến giao nộp xem thử có thể tìm ra được manh mối về kẻ tình nghi hay không. Rõ, mọi người đồng thanh đáp, nhưng trên mặt mỗi người đều có chút nghiêm trọng. Trước mắt xem ra nghi phạm lần này so với hung thủ vụ án dùng giao giết người ngày 6 tháng 13 là hoàn toàn hai trường hợp khác nhau. Hung thủ vụ 6 tháng 13 hoàn toàn là một tên vì sinh hoạt ngoài đời không như ý, mà kích động gây án. Về cơ bản là lúc nóng nảy nhặt được con dao rồi đi ra ngoài. Chưa từng phí sức che giấu diện mạo của mình, cũng chưa từng cân nhắc qua camera giám sát trên đường, thật sự là trả thù xã hội cho hả giận. Vì vậy từ lúc cảnh sát thăm dò quỹ tích lúc ấy của hắn đến khi bắt được người chỉ tốn 3-4 ngày. Nghi phạm lần này mặc dù dùng cùng một thủ pháp giết người với vụ 63 Nhưng có thể thấy rõ ràng từ việc che giấu tung tích hay trốn tránh camera giám sát, hắn đều có suy tính kỹ càng trước. Sự hiểu biết của hắn về hiện trường vụ án, lúc gây án có mục tiêu rõ ràng, xuống tay dứt khoát, cho thấy hắn không hề giống với vụ 6 Nói trắng ra, nếu nghi phạm quyết định dừng tay sau vụ việc này, thì cảnh sát sẽ thật sự đi vào ngõ cục. Lúc này, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Nếu hắn thật sự không tiếp tục gây án, thì vụ án giết người trên phố đi bộ này sẽ trở thành một vụ án chưa được phá, nhưng họ cũng không muốn thấy đối phương tiếp tục gây án. Bất đắc dĩ, mọi cảm xúc cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển thành động lực để tiếp tục điều tra. Ăn mì xong, ai cũng cắm đầu vào mấy trăm đoạn video được quay lại, hận không thể biến mắt mình thành thú kính phóng đại 8 lần để nhìn cho rõ. Tầng văn phòng của đội điều tra hình sự Tòa nhà cục thành phố, lại là một đêm sáng đèn Tiếng chuông điện thoại trên bàn ồn ào cắt đứt sự im lặng trong phòng Tô ngôn đang nằm sớt trên bàn Mí mắt khẽ nhúc nhích Nhưng lại phát hiện vì duy trì tư thế này hơi lâu nên chân hơi tê Đêm qua mọi người làm việc suốt đêm Nhưng manh mối tìm được cũng rất ít Rạng sáng lúc 6 giờ cô muốn nằm nghỉ một chút Lại không cẩn thận ngủ thiếp đi Hạng dương gần điện thoại bàn nhất nên trực tiếp dũi tay ra nhận điện thoại. Bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ. Alo, đội chuyên án. Ngay sau đó là mười mấy giây im lặng. Đột nhiên, anh ta lấy lại tinh thần từ trong mơ trợn tròn mắt, nhanh chóng đứng dậy. Ngay cả cái ghế xoay dưới mông cũng bị đẩy ra. Đụng vào cái bàn ở phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Âm thanh này làm cho mọi người trong phòng tỉnh lại. Giang Ly cũng nhìn sang. Hạng Dương không cấp máy, chỉ sửng sờ nhìn Giang Ly. Đội trưởng Giang nghe nói một công ty trong tòa nhà Kiến Hoa xuất hiện vụ đầu độc, có đến 8 nạn nhân. Tô Ngôn cũng kinh ngạc nhìn chầm chầm Hạng Dương. Sau khi cúp điện thoại, anh ta nói tiếp. Đội trưởng Giang, đội điều tra khu Kiến Hoa đã đến rồi, nhưng lãnh đạo cục chúng ta sau khi được giải trình tình hình thì nói là chúng ta cũng đi qua đó một chuyến để xem tình hình. Liên tục hai ngày xuất hiện hai chuyện lớn như thế, có thể gây nên khủng hoảng trong quần chúng, có khả năng là gộp hai vụ án này lại. Mặc dù thủ đoạn gây án của hai vụ này hoàn toàn không giống nhau, nhưng nếu mục đích cuối cùng là giống nhau thì dĩ nhiên phải gộp án. 5 phút nữa, tập hợp dưới lầu xuất phát. Giang Ly chưa kịp dứt lời đã lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế lên, ra ngoài nhanh như một cơn gió. Tòa nhà Kiến Hoa không phải khu trung tâm thương mại gần hiện trường vụ án hôm qua, mà nằm trong khu công nghiệp điện tử trên vành đai ngoài. Khu vực này tập trung rất nhiều công ty, từ lớn tới nhỏ, liên quan đến ngành điện tử. Người của đội chuyên án bước ra thang máy ở tầng 26 của tòa nhà. Sau khi chào hỏi các đồng nghiệp thuộc đội điều tra huyện đang ở hiện trường, họ mới hiểu được khá quát tình tiết ở hiện trường. Đây là một công ty nhỏ. Tính cả cấp lãnh đạo cũng chỉ khoảng 50 người. Theo lời quản lý công ty, thì đêm qua có hơn chục người ở lại tăng ca. Buổi sáng khoảng 8 giờ, khi đến quầy lễ tân, đã phát hiện có 8 người trong văn phòng bất tỉnh, sợ đến mức suýt tè ra quần. Âm thanh kinh động đến công ty bên cạnh. Họ liền qua giúp đỡ báo cảnh sát. Phán đoán sơ bộ là trong nước uống có vấn đề. Đội trưởng đội điều tra huyện cầm một cốc nước. Nhưng chính xác là gì thì phải tiến hành xét nghiệm mới xác định được Giang Ly tiếp nhận cốc nước bị niêm phong trong túi vật chứng Cầm trong tay ngó nghiêng qua lại, sau đó hiếp mắt Thái Bào, còn nhớ hơn một năm trước Một công ty thực phẩm ở huyện Lai Nhiên cũng bị đầu độc Khiến 3 người chết và 11 người bị thương không Thái Thành Tể cẩn thận nhớ lại, vỗ tay một cái Đúng là có chuyện đó Hôm qua là cầm dao giết người trên đường Án cầm giao giết người 63, hôm nay là án đầu độc, công ty thực phẩm chấn hồng một năm trước Giang ly trầm ngâm, tô ngôn miếm môi Ý của đội trưởng Giang là chúng ta đang gặp một tên giết người hàng loạt chuyên bắt chước những vụ án lớn Nếu đoán không sai thì trong nước này là ngoại độc tố Botulinum, đội trưởng đội điều tra huyện khẽ gật đầu Theo tin tức từ bệnh viện thì nhận định sơ bộ có liên quan đến botulinum toxin Vì thời gian ủ bệnh của loại độc tố này là từ mười mấy tiếng đến tận hai ba ngày Sau khi được hấp thụ qua đường tiêu hóa Vì vậy có thể suy ra 8 nạn nhân trong công ty này là những người tiếp xúc sớm nhất với độc tố Có lẽ là cuối giờ làm việc tối hôm qua Hung thủ có đủ thời gian để trốn tội, thậm chí xóa hết dấu vết Giang Ly nhìn chầm chầm cốc nước trong tay, không nói gì. Xế chiều hôm đó, từ bệnh viện xác nhận 8 nạn nhân bị trúng botulinum toxin. Vì vậy, cục thành phố quyết định gộp hai vụ án này lại. Thái Thành Tể nghe tin này liền than thở. Sao đội chuyên án chúng ta lúc nào cũng phải xông pha lên đầu thế này? Phá án thành công thì cùng lắm cũng chỉ được khen vài câu khích lệ. Lỡ mà không bắt được hung thủ thì lại bị toàn dân chỉ mũi dùi vào Đúng là không công bằng Cam chịu đi, vẫn là câu nói đó Đời trước tạo nghiệp thì đời này mới vào đội chuyên án Hạng Dương ôm một số tài liệu vụ án và ảnh chụp Vừa được chuyển giao từ đội điều tra huyện trước ngực Phương Giai Mậu sắp khóc thành dòng sông rồi Vực chứng hôm qua còn đang xếp hàng xử lý Hôm nay lại có thêm nhiều như vậy Lúc nãy tôi sang thấy anh ta nằm lăn ra đất, nói cái gì mà muốn cục trưởng điều thêm người từ các quận, huyện cho đội kỹ thuật. Bên bệnh viện nói sao rồi? Giang Ly đứng trước bảng trắng, nhìn chuỗi chứng cứ, vừa ghi chú lên, bình tĩnh hỏi. Tô Ngôn lập tức trả lời. Tình huống không mấy khả quan lắm, 8 nạn nhân kia bị trúng độc với liều lượng không ít. Lúc đưa vào bệnh viện, đã có triệu chứng đồng tử giảng to, khó thở và co giật. Trước mắt đã có hai người tử vong, còn lại vẫn đang cấp cứu. Có ba người tình trạng không lạc quan lắm. Ngay cả những người trong tình trạng tốt hơn cũng sẽ bị suy giảm khả năng vận động hoặc chứng ngại thị giác trong thời gian dài. Tức là dù có may mắn sống sót cũng không thể trợ giúp cho cảnh sát điều tra. Giang Ly trầm giọng nói. Đúng vậy. Tên hung thủ này thật sự điên rồi. Thái thành tể dựa vào lưng ghế, cảm thán Tôi nhớ vụ đầu độc công ty thực phẩm kia, lúc ấy là do một nhân viên bị đuổi việc nên muốn trả thù xếp mình. Vậy lần này hung thủ là muốn làm gì? Ba nạn nhân trên phố đi bộ hoàn toàn là ngẫu nhiên, chắc cũng không có liên quan gì đến công ty điện tử Lương Thái đâu nhỉ? Quản lý của họ nói nhân viên công ty rất ổn định, gần đây cũng không có ai khó chịu mà nghỉ việc hết. Có thể là ngẫu nhiên gây án vì rối loạn nhân cách phản xã hội. Giang Ly không đáp lại Tù ngôn thoáng nhìn sang anh Rồi chậm rãi lắc đầu Xem như nghi phạm là ngẫu nhiên gây án Thì những người này nhất định đã đụng đến điểm tâm lý của hắn Thì hắn mới xúc động ra tay Nhưng cách phản xã hội không phải là bệnh tâm thần Đa số họ làm chuyện gì cũng có lý do Tiến hành điều tra bối cảnh của các nạn nhân Giữa bọn họ nhất định có tồn tại một mối liên hệ Giang Ly gõ bút lên bảng trắng Đồng thời đẩy nhanh tiến độ của đội kỹ thuật bên kia, ưu tiên tìm ra phương thức đầu độc của hung thủ, như vậy mới có thể tiếp tục điều tra. Nếu dựa vào tần suất này thì, mọi người đoán xem cảnh sát còn bao nhiêu thời gian nữa. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều siết chặt. Nếu theo tốc độ này, thì lần tiếp theo gây án của hung thủ chỉ còn mười mấy tiếng nữa. Cục thành phố, văn phòng đội kỹ thuật Vì nhân sự được điều động đến mà cấp trên hứa còn chưa đến nên bất đắc dĩ, Giang Ly đành phải phái Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc tới chia sẻ công việc với Phương Giai mẫu Phân tích các vật chứng khác yêu cầu trình độ kỹ thuật quá cao nên hai người cũng chỉ có thể ngồi trước màn hình lớn để phân tích và tìm kiếm video. Công việc thật sự quá nhàm chán, nếu không cẩn thận sẽ bị hoa mắt như chơi. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi cũng có thể bỏ lỡ những manh mối quan trọng. Hiện tại, hai người đang ngồi nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính như chọi gà. Phương Giai Mậu từ lúc bắt đầu làm việc đã luôn miệng lãm nhãm. Trong miệng nói gì đó mà cả anh ta cũng chẳng hiểu. Theo lời nhân viên trong đội kỹ thuật nói, thì đây là đặc trưng của anh ta. Làm việc quá nhiều thì phải dùng phương pháp này để giải tỏa áp lực. Đúng là độc đáo thật, nhưng hơi ồn ào. Không phát hiện ra chất độc trong cốc uống nước, chỉ là nước lọc bình thường thôi. Phương Giai Mậu đã kiểm tra tất cả những chiếc cốc được mang về từ công ty điện tử Lương Thái. Kết quả đều là âm tính. Sau đó, anh ta lấy bình nước, ban một tiếng, đặt trên mặt bàn. Trong công ty có tất cả ba cái máy đun nước, đều không phát hiện ra gì hết. Chúng ta hẳn là nên loại trừ khả năng đầu độc qua nước uống đi. Trong vụ án của công ty thực phẩm Chấn Hồng lúc trước, Hung thủ đã thông qua nguồn nước để gây nhiễm độc diện rộng. Vậy xem ra cũng chưa thể nói đây là bắt chước gây án được đúng không? Lúc này anh ta không phải đang lẩm bẩm với chính mình nữa. Nhưng hỏi ra cũng không có ai đáp lại. Vì tất cả mọi người đang bận việc của mình. Cảnh tượng hết sức xấu hổ. Tô Ngôn đang xem video giám sát công ty điện tử Lương Thái được mang về. Suy nghĩ một chút rồi nhấn phím tạm dừng. Sau đó quay lại nhìn đối phương nói Thật ra vụ án đầu tiên của hắn cũng không phải là bắt chước vụ án cầm gieo giết người 613 Có thể nói trừ công cụ gây án giống nhau ra thì cũng không còn điểm chung nữa Vậy nên nếu vụ án đầu độc kia có thay đổi thì cũng không có gì ngạc nhiên Hắn giống như đang dùng những vụ án cũ để làm vải vẽ cho mình Để mình tự do phát huy vẽ thêm trên tấm vải đó Hiện tại đội trưởng Giang đang nghi ngờ những nạn nhân này có mối liên hệ, nhưng muốn tìm ra lai lịch của họ chỉ trong vòng vài ngày thì quả thật là chuyện viễn vông. Vậy nên trong giai đoạn này, chúng ta vẫn phải dùng bằng chứng để nói chuyện. Có lý. Phương Giai Mậu khẽ gật đầu, sau đó lại lãm nhảm đi vào phòng thí nghiệm bên cạnh xem tình hình thế nào. Xem ra áp lực của vụ giết người này có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Khiến tinh thần của người trong đội hình sự trinh sát cục thành phố có chút thất thường Thu ánh mắt lại rồi nhẹ nhàng thở vào Tô Ngôn cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh uống hai ngụm Bỗng dừng lại rồi nhìn chằm chằm chai nước trong tay Cô giữ yên tư thế này rất lâu Lâu đến mức Đinh Khải Nhạc bên cạnh đều phát hiện ra cái gì đó là lạ Tô Ngôn nghĩ gì thế? Có phải là xem quá lâu nên mẹ rồi không? Hay là ra ngoài nghỉ một chút đi Tôi nói cô nghe Làm nghề này mà không bị cận thị Thật sự rất may rồi Thật sự là có vài người không chịu nổi đâu Anh nói Tôi ngôn cắt lời anh ta Nếu chúng ta mệt mỏi tăng ca đến nửa đêm Thì anh sẽ làm gì Hỏi gì vậy Tất nhiên là muốn về ngủ ngay rồi Đinh khải nhạt ngáp một cái Hiện tại tôi cũng muốn làm vậy Nói xong, anh ta nhìn người đối diện vẫn đang nhìn chầm chầm chai nước suối khoáng kia Ý tưởng chật lé lên trong đầu, cầm điện thoại trên bàn lên Tăng ca dễ đói, nhất định sẽ gọi thức ăn ngoài đúng không? Nếu như là thức ăn ngoài hoặc là nước kèm theo thức ăn ngoài có độc tố Thì bằng cách này, độc có thể hấp thụ qua đường tiêu hóa Tô ngôn thì thầm Đúng vậy, Đinh Khải Nhạc vội vàng gọi điện cho Giang Ly Trong thời gian đợi kết nối vẫn không ngừng phân tích Nếu đồ ăn được đưa đến từ một nhà thì cũng rất khó Chẳng lẽ là lãnh đạo trợ cấp đồ ăn Nói vậy cũng có lý Ngay sau đó đầu bên kia có động tỉnh Anh ta nhanh chóng đứng dậy đi qua một bên báo cáo Vài phút sau từ bên ngoài trở lại Giờ tôi đi báo cho anh Phương phân loại Và kiểm tra mấy túi rác lớn Xem có phát hiện gì không Tô ngôn không đáp Chỉ đặt chai nước trong tay xuống Sau đó bắt đầu tua nhanh video giám sát ở cửa ra vào công ty. Đến khoảng thời gian tan cao hôm qua. Bắt đầu từ đó phát với tốc độ gấp đôi. Sau đó cắt tất cả các đoạn có ghi lại cảnh nhân viên giao hàng ra vào và để vào một thư mục riêng. Đến khi Đinh Khải Nhạc quay lại thì đã nhìn thấy hai màn hình máy tính trước mặt cô đang đồng thời phát đi phát lại những đoạn video ngắn, trông rất ảo diệu. Anh ta quan sát một hồi lâu cũng không hiểu tại sao đành nhúng vai. Tôi vừa giúp anh Phương lật tung đám rác, đều là rác thải sinh hoạt, giấy vệ sinh và giấy văn phòng đã qua sử dụng. Cũng có một số bao bì và hộp đựng thực phẩm, nhưng không có phát hiện nhiều bao bì đóng gói thực phẩm để mang đi. Tình hình này tất nhiên không mấy khả quan. Hung thủ sẽ không thần thông quảng đại như vậy, có thể tiến hành đầu độc vào thức ăn của nhiều chỗ khác nhau. Chẳng lẽ phải đi nhặt lại từng hộp thức ăn gọi ngoài trong thùng rác dưới sảnh tòa nhà kiến hoa? Không bị người ta nói là thần kinh mới là lạ. Ồ, Tô Ngô mơ hồ lên tiếng, lại phát lại các đoạn video trong những cửa sổ nhỏ. Cuối cùng, click nhẹ chuột một cái, chỉ để lại hai đoạn trong đó. Hai đoạn video này được phóng to trên màn hình máy tính. Video bên trái là hình ảnh một anh trai sách mấy túi lớn thức ăn gọi bên ngoài đi vào công ty điện tử Lương Thái. Đoạn bên phải là một nhân viên quét dọn ở tòa nhà Kiến Hoa đang đẩy xe dọn dẹp và thùng dụng cụ làm việc. Từ thang máy đi xuống dọn dẹp thùng rác bên cạnh thang máy. Sau đó mới chậm rãi đẩy xe vào cửa ra vào của công ty điện tử Lương Thái. Đinh Khải Nhạc trận tròn mắt, khó hiểu. Đây là... Đây là người giao đồ ăn tối qua. Trong tay anh ta sách theo lượng đồ ăn chắc cũng đủ cho mười mấy người ăn. Tô ngôn tô chậm video. Sau khoảng hơn một tiếng, người nhân viên quét dọn khả nghi kia cũng đến tầng này. Có thể là người đó đã lấy hộp đựng thức ăn đi rồi không? Dù sao thì suy đoán này trước mắt có vẻ khá hợp lý. Ý cô là có đồng phạm. Đinh Khải Nhạc thấy hơi khó tin vì ngay từ đầu theo hồ sơ của họ thì chỉ có một người gây án. Bọn họ tả là một mình gây án. Tên hung thủ này có chút tự kiêu, nên theo lý mà nói sẽ không có đồng bọn mới phải. Nhìn kỹ đi, tô ngôn lại tua chậm hai video hơn. Mặc dù tư thế của hai người này cho thấy một người là tuổi còn trẻ, một người lớn tuổi, nhưng từ động tác đẩy cửa này... Chỉ thấy hai người trong video lúc đẩy cửa đều nắm chặt vị trí trên cùng của tay nắm cửa, sau đó lại hơi ma sát nhẹ trước khi đẩy cửa vào. Người hơi nghiêng đi, sau đó mới đẩy cửa lách mình đi vào. Nhìn thấy không? Phải nói rằng tên hung thủ này đã cố tình làm khác đi các động tác của mình, nhưng hắn lại không để ý đến những thói quen trong vô thức của mình, hỏng việc. Cô gọn gàng nhấn nút tạm dừng, hảnh thơi xoay ghế vòng vòng. Chuyện này nói cho chúng ta biết điều gì Cái gì Đinh Khải Nhạc lúc này vẫn đắm chìm Trong sự bàn hoàng Theo bản năng hỏi lại Nói rõ rằng Nếu anh muốn làm chuyện xấu Thì phải bỏ đi thói quen của mình Chậm thật đấy Không hiểu vì sao Thấy cũng có lý lắm chứ Lúc anh ta đang nghiêng đầu nghiêng ngẩm Thì điện thoại trong tay vang lên Vội vàng nhận điện thoại Đội trưởng Giang Vâng, vâng Sau khi cướp điện thoại, anh ta nói với Tô Ngôn Đội trưởng Giang đang về đội, hỏi qua những lãnh đạo của Lương Thái Thì biết đêm qua không có đặc thức ăn ngoài cho nhân viên tăng ca gì hết Hai người bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua màn hình bên trái Trên đó là hình ảnh người giao hàng đang được tạm dừng lại Trong tay hắn cầm túi nhựa màu trắng bình thường Hộp cơm bên trong rất bình thường Hoàn toàn không cách nào lấy được thông tin để tiến hành truy tìm vết tích được Khi Giang Ly và những người khác về tới, thì mọi người lại một lần nữa tập trung trong văn phòng để tiến hành phân tích và tập hợp manh mối. Hôm nay chúng tôi đã đến bệnh viện. Nạn nhân thứ ba ở phố đi bộ vẫn chưa ra khỏi ICU. Số người chết trong vụ đầu độc cũng lên con số 5 rồi. Có một tin tốt duy nhất là ba người còn lại có khả năng sống sót, nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan. Hạng dương thở dài. Cũng may bên tô ngôn có tiến triển. Mặc dù chỉ là bóng dáng không rõ mặt, nhưng so với tấm ảnh chụp màn hình trùm mũ trên đầu ở phố đi bộ thì tốt hơn nhiều. Chí ích cũng chứng minh được giống như hồ sơ trước đó của chúng ta, hung thủ là đơn độc gây án. Theo suy đoán đầu độc qua thức ăn ngoài, thì đội kỹ thuật đã kiểm tra tất cả rác thải thực phẩm của toàn công ty, nhưng tạm thời không có kết quả gì. Nếu thật sự hung thủ ngụy trang thành nhân viên quét dọn để lấy hộp đựng đi xử lý, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra quỹ tích tiếp theo của hắn. Nhưng hắn biết thay đổi động tác của mình thì chứng tỏ khả năng phản trinh xác rất mạnh. Muốn tìm ra thì phải chịu tốn thời gian. Phương Giai Mậu thở dài. Hiện tại, đội chuyên án thiếu nhất chính là thời gian. Giờ tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào hai vụ án này, lại không hiểu cho những khó khăn của cảnh sát. Mặc dù nạn nhân của hai vụ án không có bất cứ mối liên hệ gì với nhau, Và họ cũng chưa công bố chi tiết vụ án ra ngoài Nhưng nếu lại có thêm một vụ nữa xảy ra Thì cảnh sát thành phố Nam Thành sẽ trở thành tội nhân trong mắt công chúng Bị nói là không làm gì, thật sự là quá khó khăn Một nháy mắt, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặt Sau một lúc lâu, Giang Ly mới phất tay Được rồi, mọi người tiếp tục công việc đi Sau khi mọi người gần như đi hết Thì Tô Ngôn mới đứng dậy về chỗ mình Vì hôm nay xem video giám sát làm hao phí quá nhiều tinh lực, nên giờ đầu đau như kim châm. Cô ngẩn đầu liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Đã gần nửa đêm, nhưng toàn bộ đội chuyên án đều không ai phàn nàng một câu. Dơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn tài liệu trước mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, mới hơn 8 giờ rưỡi mà cục thành phố đã bắt đầu náo nhiệt. Tô Ngôn đứng bên cửa sổ uống cà phê, tay sờ đầu của mình. Đang suy nghĩ nên trì hoãn thêm 10 phút để về phòng ngủ gọi đầu không. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bàn quen thuộc phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng làm việc. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía cái điện thoại kia. Ngay lúc hạng dương chuẩn bị nghe máy, thì một bàn tay thon dài đã khéo léo nhấc ống nghe lên trước. Đội chuyên án Khoảng nửa phút sau, Anh chậm rãi buông điện thoại xuống, ngẩn đầu lướt qua mọi người. Ở sông Thành Nguyên, một con thuyền đánh cá đột nhiên bốc cháy. Năm người trên thuyền phải nhảy xuống sông, 4 chết, một bị thương nặng. Giọng anh không lớn, nhưng từng tiếng như sấm vang bên tai mọi người. Ngay cả Thái Thành Tể, người thường ngày nói nhiều, lúc này cũng nhíu chặt mày. Hoàn toàn nói không được gì để lành dịu không khí lại. Liên tiếp 3 ngày, xảy ra ba đại án, làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt, làm cho họ sinh ra cảm giác bất lực khi bị người khác giắt mũi. Hạng Dương khẽ ho khan, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Đội trưởng Giang, nên cử ai đến đó? Giang Ly nghe xong cũng không đáp lại, chỉ trụ tay trên bàn. Thân ảnh cao lớn đứng ở đó suy nghĩ một lúc lâu, sau khoảng 2-3 phút, anh mới khẽ nói. Đã có một đội điều tra từ chi nhánh ngoại thành đến để xử lý hiện trường rồi. Chúng ta cứ chờ một chút. Thái Bao, anh đi tìm bản đồ của thành phố Nam Thành đến đây. À. Thái Thành Tế chạy nhanh ra ngoài như một làn khói, chốc sau lại như gió quay lại, Ở hổn hển đưa bản đồ cho anh. Tô Ngôn khoanh tay trước ngực có chút hăng hái, nhìn Giang Ly mở bản đồ ra trải trên bàn hội nghị. Dù sao cô cũng đến đây chưa lâu nên không hiểu rõ mấy vụ trọng án từ những năm trước ở thành phố Nam Thành. Nhìn tình huống này thì có vẻ như Giang Ly đã nhận ra điều gì đó. Nếu thật sự có thể suy đoán ra được quy luật của nghi phạm, thì sẽ là tin tức cực kỳ tốt cho cảnh sát. Họ thậm chí còn có cơ hội đi trước hắn một bước. Hiện trường phát hiện ra vụ đầu tiên của án cầm giao giết người 6-13 ở đây. Giang Ly vừa nói, Vừa lấy bút đỏ, chấm một dấu chấm trên bản đồ Vụ án đầu độc ở công ty thực phẩm Chấn Hồng phát sinh ở đây Tương tự với vụ thuyền đánh cá sáng nay Tôi nhớ 5 năm, năm trước có một vụ án phóng hỏa thuyền nuôi cá Lúc ấy có 2 người tử vong Cuối cùng xác nhận hung thủ là một người dân trong thôn báo thù Địa điểm là đây Chúng ta xem lại 3 vụ giết người trong 3 ngày nay Anh lại dùng bút đánh dấu 3 địa điểm của 3 vụ án mới xảy ra, sau đó đứng dậy. Mọi người có phát hiện ra quy luật gì không? Vị trí của 3 vụ án mới hoàn toàn giống với 3 vụ án trước đó. Hạng dương liếu lưỡi, nếu có sai lệch cũng chỉ một chút. Năm nay là vụ án cầm giao giết người 6 -13. Năm ngoái là vụ án đầu độc ở công ty thực phẩm Trấn Hồng. Năm trước là vụ án phóng hỏa thuyền cá. Đã có 3 hướng Đông, Tây, Nam Vậy tiếp theo chúng ta phải tìm một vụ đại án ở hướng Bắc Xảy ra vào 3 năm trước Tô Ngôn sờ cầm phân tích Đội chuyên án căn cứ suy đoán này Nhanh chóng điều tra những vụ án xảy ra ở phía Bắc Thành phố Nam Thành 3 năm về trước Đúng là không nhiều Án mạng trong khu vực này năm đó chỉ có 3 vụ Một vụ là cưỡng bức gây chết người Một vụ là giết người cướp của Một vụ khác phát sinh bên trong một công trường, hai nạn nhân bị cần cổ treo trên tháp, sáng ngày hôm sau mới phát hiện ra. Chính là vụ này tôi có ấn tượng. Hạng Dương vỗ tay. Hai người nạn nhân là ông chủ đầu tư và chủ thầu của công trình, hung thủ là công nhân dưới chướng họ. Vì nợ lương không được giải quyết trong một thời gian dài nên quyết định đem hai người này cẩu lên tháp, treo cổ sống. Đi kiểm tra xem khu vực phía Bắc có bao nhiêu công trường đang xây dựng đi. Giang Ly phân phó. Thái Thành Tể đáp lại, rồi vội vàng xoay người đi xử lý. Hạng Dương thì ngửa đầu suy nghĩ. Anh nói hắn bắt trước những vụ án này, nhưng những người kia đều có lý do riêng để gây án. Còn hắn có lý do gì chứ? Báo thù? Hay đơn giản chỉ là trả thù xã hội và thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân? Vậy thì ham muốn ích kỷ của hắn là gì? Thông tin lý lịch của các nạn nhân trong hai vụ án mới đã được chuyển tới chưa? Giang Ly hỏi Hạng dương suy sụp chỉ vào một sắp tài liệu lớn nằm trên bàn Tới rồi, nhưng thật sự là không có gì giống nhau hết Một người chết trong vụ cầm giao giết người Năm người chết trong vụ đầu độc Tổng cộng 6 người Nếu có thể tôi cũng muốn đào sâu ba thước để tìm cho ra liên hệ giữa bọn họ Đợi đã Tô Ngôn bỗng nghĩ ra gì đó Bước lên lật sốc tài liệu đó ra. Về vụ án cầm dao giết người, hôm qua tôi có cùng bác sĩ xác nhận qua. Thủ pháp gọn gàng mà sắc bén. Con dao cứa thẳng vào động mạch chủ bụng, không một chút do dự Chính xác từng ly. Vì hắn đâm 3 người mà chỉ chết một, nên chúng ta liền vô thức nhận định hắn đang đâm bừa. Nhưng có khi nào mục tiêu của vụ án thứ nhất chỉ có người thứ hai không? Cô vừa nói vừa rút lý lịch của người chết ra đặt một bên. Sau khi đọc lướt nhanh qua thì lại tiếp lấy tìm kiếm tư liệu của 8 người bị hại trong vụ án đầu độc Cô đọc rất nhanh, cuối cùng dừng lại ở lý lịch của một người Chậm rãi cầm tờ giấy lên, cô như đang lẩm bẩm với chính mình Đầu độc vốn có đầy rẫy nhưng rủi ro khó có thể kiểm soát được Vì vậy, nghi phạm không thể nào khống chế được hết thảy chi tiết, đề phòng sai lầm Sai lầm, hạn dương lặp lại Giang Ly cũng như có điều suy nghĩ Là sai lầm Vì muốn giết chết mục tiêu mình muốn Nên hắn đã chọn cách đầu độc Trong một phạm vi lớn Nhưng hết lần này đến lần khác Đều không như dữ liệu Bất cứ lúc nào cũng phát sinh ra Những chuyện ngoài ý muốn Ví dụ như người hắn muốn giết không thích đồ ăn Như vậy lượng độc tố sẽ bị ít đi Hoặc như là người đó chỉ mới ăn được một nửa Đã bị công việc làm phiền Đến khi trở lại ăn tiếp Thì đã nguội lạnh không còn ngon nữa Tôn hôn đập sắp giấy lên bàn. Chúng ta một mực mắc kẹt trong hoàn cảnh sống hiện tại của các nạn nhân này để tìm ra mối liên hệ, nhưng lại bỏ qua hoàn cảnh trước đó của họ. Cô rút hai tờ giấy ra đặt chung với nhau. Người bị một dao đâm vào động mạch chủ phần bụng mà chết. Viên Khánh Sinh, nam, 30 tuổi, hiện tại là quản lý bất động sản, thu nhập mỗi năm không tệ. Một trong ba người còn sống sót trong vụ án đầu độc. Lương Nhiên, nam, 30 tuổi, đang là giám đốc bộ phận tại công ty điện tử Lương Thái. Thu nhập cũng có thể chấp nhận được. Ngón tay mảnh khảnh của tô ngôn không ngừng dò xuống, cuối cùng ngừng ở phần quá trình học tập. Trình độ học tập ở đại học, trung học của bọn họ hoàn toàn khác nhau, nhưng ở cột trung học cơ sở lại trùng hợp giống nhau. Trường trung học cơ sở số 3, thành phố Nam Thành Liên hệ với người phụ trách đội điều tra hình sự chi nhánh ngoại thành, yêu cầu họ nhanh chóng xác minh xem 5 nạn nhân trên tàu đánh cá có học trường trung học cơ sở số 3 thành phố 5 thành không. Giang Ly phất tay, hạng dương liền vội vàng đi gọi điện. Anh ta vừa mới đi ra thì Thái Thành Tể trở về đến, thở hổn hện nói. Đội trưởng Giang, hiện tại các công trường lớn nhỏ ở phía bắc thành phố, tổng cộng ít nhất cũng 15-16 cái, địa chỉ cụ thể đều ở đây. Giang ly dựa theo địa chỉ để đánh dấu từng công trường lên bản đồ. Ngay cả khi phạm vi được thu hẹp hết mức có thể, thì khó khăn vẫn tương đối lớn. Thái bào, lát nữa hai chúng ta dẫn người đến xin hợp tác từ văn phòng quận, huyện thuộc khu vực này để tiến hành xem điều tra thực địa, cố gắng hoàn thành việc này trong chiều nay. Được. Anh ta lại nói tiếp. Hạng dương, lát nữa anh dẫn người đến hiện trường vụ án ở sông Thành Nguyên. Nếu có chuyện gì thì lập tức liên hệ tôi Được Hạng Dương cũng đáp Chỉ trong một giây Toàn bộ đội chuyên án dường như đều ở trong trạng thái vận hành tốc độ cao Giang Ly quay đầu nhìn nhìn cô gái nhỏ Vẫn đang đứng nhìn chằm chằm hai tấm giấy kia bên cạnh bàn hội nghị Không biết đang suy nghĩ gì Giọng nói cũng dịu dàng hơn Tô Ngôn Lát nữa cô cùng với một người nữa đến bệnh viện Xem tình hình của những người bị hại Có tin tức thì lập tức báo lại Đã biết đội trưởng Giang Tô Ngôn không hề cảm thấy tủi thân hay nhục chí Vì được giao công việc nhàng hạ này Từ khi còn trong quân đội Cô đã phát triển được một tố chất tâm lý rất tốt Cô biết rằng năng lực của một người Không có quan hệ gì với vị trí của người đó cả Chuyện này cũng giống như lúc cô tập luyện Ở các khúc cua Và đồng nghiệp tập kích ở vị trí C Để hết sót vậy Lần nào cô cũng giành chiến thắng Tất nhiên, dù là trước kia hay bây giờ, thì quan trọng nhất vẫn là tinh thần đồng đội. Cô vẫn luôn ý thức được điều này. Ngay lập tức, người đội chuyên án đã ra ngoài hơn một nửa. Tô Ngôn sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn hội nghị, mới nghĩ tới sẽ mang Đinh Khải Nhạc cùng đi đến bệnh viện. Đầu tiên là đến phòng bệnh của nạn nhân đầu tiên, Tạ Thư Tuệ. Cô ấy đã đứng dậy được. Sau vài câu hàng huyên thì họ tiến hành hỏi chuyện sâu hơn. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì Nhưng lần này đi cũng coi như là có tin tốt Người bị hại thứ ba đã ra khỏi ICU Ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại Hai người tạm biệt tả thư tuệ Thì ngay lập tức chạy đến khu phòng bệnh của nạn nhân thứ ba Người đàn ông này gần 40 tuổi Là giám đốc của một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống Vì điều kiện kinh tế tốt Nên ông ta đang ở tại khu chăm sóc đặc biệt Ở tầng trên của khoa nội trú Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc lịch sự gõ cửa, sau khi được đối phương cho phép mới mở cửa bước vào. Trong phòng bệnh lúc này có hai người, một người nằm trên giường, người còn lại là một phụ nữ chừng 30 tuổi, diện mạo dịu dàng, đang ngồi bên giường ăn quả táo đã gọt xong. Sau khi trình thẻ cảnh sát, Tô Ngôn mở miệng. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy nhưng hy vọng ông Đỗng có thể hiểu và hợp tác. Như vậy cảnh sát chúng tôi mới có thể sớm bắt được hung thủ về thủ án Động quần nhìn thoáng qua người phụ nữ Đối phương hiểu ý, vội nâng đầu giường ông ta lên một chút Sau đó ông ta đáp lại một cách yếu ớt và khó nhọc Hai vị cảnh sát xin cứ hỏi Người phụ nữ kia vội vàng nói thêm Hai vị cảnh sát xin thứ lỗi, anh ấy hiện tại còn rất yếu Bác sĩ cũng nói không thể quá kích động Mà có người đến thăm cũng không được ở quá lâu Anh ấy còn phải nghỉ ngơi thật đầy đủ Cho nên xin hai người hỏi ít một chút Tô Ngôn tỏ ý đã hiểu Sau đó cũng chỉ hỏi thăm một chút Xem ông ta có nhớ về tình hình và chi tiết của sự việc ngày hôm đó hay không Động quần nhíu mày, miệng mấp máy Hồi lâu sau mới lắc đầu Hắn lúc đó đội mũ và mang khẩu trang Tôi chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông cách mình không xa ngã xuống Sau đó hắn liền chạy thẳng đến chỗ tôi. Mọi người xung quanh đều la hét chạy trốn, tôi cũng định chạy. Nhưng một giây sau đã cảm thấy bụng mình mát lạnh, đau đớn lan khắp cơ thể. Vậy là ông cũng không thấy rõ mặt của hung thủ. Ừ, đỗng quần gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra gì đó. Nhưng hắn có lẽ không cao bằng tôi, hình như chỉ tới lông mày tôi thôi, có lẽ khoảng 1m75. Là đàn ông sao? Đỗng quần cố gắng nhớ lại, sau đó trả lời khẳng định, là đàn ông. Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc liếc nhau một cái, sau đó lại hỏi vài câu chi tiết hơn về ngoại hình của hắn. Nhưng dù đối phương có cố gắng thế nào cũng không nhớ được, cuối cùng còn lộ ra vẻ mệt mỏi. Trong ánh mắt giận dữ của người phụ nữ, hai người Tô Ngôn cuối cùng cảm ơn Đổng quần đã phối hợp, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đóng cửa còn có thể nghe được giọng người phụ nữ phàn nàn. Anh để ý đến họ làm gì? Nói nhiều với bọn họ như vậy thì có ích gì? Có bắt được hung thủ hay không em không quan tâm. Nhưng anh vất vả lắm mới nhặt lại được cái mạng này. Lỡ như hung thủ biết anh giúp cảnh sát phá án. Hắn quay lại đâm thêm một dao thì phải làm sao? Anh bảo em phải làm sao? Cánh cửa đóng lại chẳng kín hết những tiếng nghẹn ngào sau đó. Đinh Khải Nhạc ngượng ngùng đứng trong hành lang, thấy tô ngôn nhìn qua thì vô thức gãi cổ. Xem như đã làm việc được một thời gian rồi, tôi thấy mình vẫn không ứng phó được với người nhà, mỗi lần như vậy đều cảm thấy có chút khó xử. Sau khi nói xong lại tự mình xấu hổ cười cười. Nạn nhân này cũng không cung cấp được manh mối nào có ích, chúng tôi đã sớm xác định nghi phạm với tính nam rồi mà. ngay cả như vậy Chuyến này chúng ta đi cũng không phải là thu về tay không. Con người sẽ tạm thời quên đi một số chi tiết quan trọng khi bị kích thích mạnh hoặc trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Việc chúng ta cần làm lúc này là phải thật kiên nhẫn. Biết đâu đến lần thứ hai sẽ có gì đó bất ngờ. Tô ngôn nói xong thì nhìn điện thoại. Sau đó ngẩn đầu lên. Được rồi, chúng ta đến thăm ba người sống sót trong vụ ngộ độc đả. Đến chỗ lương nhiên trước. Đinh Khải Nhạc không phản đối, hai người đi thang máy xuống tầng 3. Nghe nói lương nhiên lúc thoát khỏi nguy hiểm cũng được chuyển vào phòng riêng. Nhưng căn phòng này so với phòng của Đỗng Quần ở trên trên lệch khá nhiều. Lúc họ đến thì bác sĩ và người nhà nạn nhân cũng từ phòng bệnh đi ra. Bác sĩ đứng ở cửa ra vào dặn dò. Tôi đã tiêm thuốc an thần, tối nay bệnh nhân sẽ ngủ ngon thôi. Hiện tại anh ấy cần nghỉ ngơi đầy đủ. Lát nữa sẽ có y tá đến thay thuốc cho anh ấy Vâng, vâng Người nhà đáp lại Sau đó trở về phòng bệnh Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc nhìn nhau Giống như không cần thiết bước tới nữa Sau khi bác sĩ đi khỏi Tô Ngôn đi tới Nhìn qua ô kính trên cửa phòng bệnh Sau đó dũi tay chỉ vào phía thang máy Hai người rón rén đi trong hành lang Chuẩn bị đến thăm Hai người sống sót còn lại Lúc họ đang đến gần cửa thang máy thì một nam nhân viên y tế đeo khẩu trang, mặc áo khoác trắng, đẩy xe lướt qua họ. Tô Ngôn cũng không để ý, nhanh chóng bước vào thang máy, nhấn nút đi xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào dãy số đến tầng. Bỗng nhiên đáy mắt cô sáng lên, đôi mắt khẽ mở to. Trong đầu lé lên hình ảnh trong video giám sát ở công ty điện tử Lương Thái, tên nhân viên quét dọn đẩy xe đẩy kia. Lúc hắn đẩy chiếc xe quét dọn, ngón trỏ tay trái dũi ra đặt lên tay cầm xe đẩy Mà người bọn họ vừa mới gặp thoáng qua lúc nãy Cô lập tức xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phòng bệnh của lương nhiên Đáng lẽ cô nên sớm nghĩ ra, nghi phạm nếu có mục tiêu rõ ràng như vậy Thì sao có thể từ bỏ ý định sau một lần thất bại được chứ Đinh khải nhạc ngây ngốc, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì Nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo bóng người mảnh khẳng kia Hơn hai giây sau, tô ngôn cuối cùng cũng chạy tới trước cửa phòng bệnh Lương Nhiên Cô không do dự mà như pháo đạn xông vào Đột nhiên có tiếng vang làm cho người trong phòng đều quay lại nhìn cô Người nhà lúc nãy hai người gặp chắc hẳn là mẹ của Lương Nhiên Suýt nữa nhảy dựng ra khỏi sofa, kinh ngạc hỏi Cô là ai? Tô ngôn vừa xông vào Đã thấy cái người đàn ông đeo khẩu trang kia đứng bên giường Lúc tiếng động mở cửa vang lên, tay hắn hơi rung Trực tiếp tiêm chất lỏng còn lại trong ống tim vào người lương nhiên Hắn cao khoảng 1m75, phù hợp với những gì đồng quần miêu tả Cảnh sát Tô ngôn nói ra thân phận của mình Sau đó tiến lên, nhìn chầm chầm gã nhân viên y tế đáng ngờ kia Mời anh xuất trình giấy phép hành nghề Đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không có bất kỳ phản ứng gì. Đinh Khải Nhạc cuối cùng cũng chạy tới. Anh ta đến cửa, chưa kịp hỏi tình hình thế nào, đã nghe tô ngôn hét lớn với mình. Mau rút kim tim trên người lương nhiên ra, rồi bấm chuông gọi bác sĩ, nhanh lên. Hả? Mặc dù anh ta không hiểu gì, nhưng cũng vội vàng chen vào khe hở giữa tô ngôn và vách tường, vọt đến cạnh giường, định dũi tay rút kim tim trên tay lương nhiên ra. Tuy nhiên, mẹ lương nhiên đã nhanh tay chặn lại Miệng còn hết sức hét lên Các người là ai? Dựa vào cái gì mà muốn rút kim tim của con tôi? Vị bác sĩ này đang chữa bệnh cho con tôi mà Ôi, cứu mạng, giết người Đinh Khải Nhạc chật bực bội Vì tiếng hét của bà ta Sau đó, anh ta liền nhìn sang Tô Ngôn Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng đồng nghiệp của mình Cắn răng, dùng sức một tay rút kim tim trên tay lương nhiên ra Đầu kim mảnh nhỏ vẫn còn thuốc đang nhỏ giọt. Tay lương nguyên cũng đang bị chảy máu vì bị rút kim ra đột ngột. Anh ta đang định bấm chuông ở đầu giường, thì không ngờ mẹ lương nhiên đã nhào tới, trực tiếp kéo anh ta ngã xuống đất. lưng đập mạnh xuống đất, cảm giác đau đớn làm cho đinh khải nhạt, nha răng trợn mắt mấy giây. Giết người, giết người! Mặc dù phòng bệnh này không gần phòng y tá, nhưng hiện giờ đang mở cửa. Lại thêm tiếng hét của bà ta, nên chắc chắn khoảng 2 phút nữa sẽ có người đến xem tình hình. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Ngôn, thì tên nhân viên y tế kia cũng có động tĩnh Hắn vương tay, dùng sức đẩy mạnh cái xe đẩy bên cạnh mình, cố gắng nhân cơ hội này để chạy ra ngoài. Đáng tiếc, Tô Ngôn tay mắt lanh lẹ. Trong nháy mắt, đã dơ chân lên, đá cái xe trở về. Một vài chai lọ và dụng cụ y tế trên xe rơi vải đầy mặt đất. Nhưng chúng cũng thành công ngăn cản được gã đàn ông kia. Hắn bị tốc độ cực nhanh của cái xe đẩy cùng với sức lực của tô ngôn làm cho bị thương. Chỉ có thể lui lại về sau vài bước, cả người lão đảo đến gần cửa sổ. Đối mặt với sự việc bất thình lình này, mẹ lương nhiên, người còn đang dằn co với đinh khải nhạc sửng sờ đứng đó, đầu óc như bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Đinh Khải Nhạc vội vàng xoay người kéo bà ta về phía sau mình Sau đó nhấn chuông gọi Thấy người sau lưng mình đang run lẫy bẫy Anh ta thở dài nói Dì à, đã bảo chúng tôi là cảnh sát mà Tô Ngôn và gã đàn ông kia đang đánh nhau Âm thanh đấm đá và da thịt nghe thật trầm đục Không ngờ thân thủ của hắn lại tốt đến vậy Sau khi tách ra một lần nữa Cánh tay của cô đã hơi tê vì va chạm kịch liệt Theo bản năng sờ lấy súng cài ở bên hông Đúng lúc này, bên hành lang yên tĩnh đã truyền đến tiếng bức chân người hỗn độn Có lẽ là động tỉnh trong phòng đã thu hút sự chú ý của nhân viên y tế Để tránh tổn thương đến những người vô tội, cô đành phải từ bỏ việc dùng súng Cô thở dài một hơi, sau đó lại vọt tới phía đối phương Không gian trong phòng nhỏ hẹp, khá bất lợi với việc phô diễn các chiêu thức chiến đấu Thêm nữa là có hai người đang đứng bất động kế bức tường Tên nghi phạm này rất hung ác và ranh mảnh Luôn tìm cách di chuyển sang hướng đó Để cô bị hạn chế và không phát huy hết sức được Bỗng, đôi mắt lộ ra của hắn hiếp lại Một giây sau, móc từ trong túi áo khoác trắng ra Một con dao phẫu thuật sáng loán Hắn ra sức vung dao Con dao bay thẳng đến lương nhiên đang nằm trên giường Tô Ngô muốn chửi thề Vì đảm bảo nạn nhân an toàn Đành phải chọn lao về phía giường bệnh Để chặn con dao lại Lúc mũi dao bay đến cứa một đường trên cổ của Lương Nhiên, cô dùng tay phải nắm thành giường, sau đó xoay người, dùng chân đá vào cán dao. Len ken một tiếng, con dao giải phẫu bay ra ngoài, rơi xuống đất. Lương Nhiên trên giường bệnh, không biết là vì đang nghỉ ngơi hay do thân thể vốn suy yếu, lại bị nghi phạm tiêm chất gì đó mà dù cổ bị cứa một nhát cũng không có phản ứng gì. Tên nhân viên y tế giả kia đã thừa cơ hội ban nảy cũng trốn đi mất. Tô Ngôn chạy ra ngoài phòng bệnh nhìn xung quanh một chút. Toàn hành lan mặc dù không ít người tới, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Lúc này, vài nhân viên y tế đã tới, vội vàng vọt vào trong phòng bệnh. Mẹ lương nhiên lớn giọng, khóc không ra hơi, trong tiếng nứt mà kể lại những chuyện vừa xảy ra. Trong âm thanh hỗn độn, Đinh Khải Nhạc nói với bác sĩ rằng không biết lương nhiên bị tiêm cái gì, không biết có cần cấp cứu ngay không. Bỗng tô ngôn nghe thấy tiếng gầm rú của xe máy. Cô sải bước đến cửa sổ thì đã thấy một chiếc xe máy màu xanh đen từ lối thoát hiểm ở sân sau khoa nội trú. Tốc độ nhanh như chớp với làn khói từ bô xe bay lên, sau vài giây đã rời khỏi đó, không một chút dấu vết. Đợi đến khi Giang Ly nhận được tin tức chạy tới bệnh viện. Thì lương nhiên đã ổn định trở lại Họ vừa bước ra khỏi thang máy Đã thấy Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc Hai người ngồi trên băng ghế dài Ngoài hành lang Đinh Khải Nhạc thì nhìn chăm chằm điện thoại mình Còn Tô Ngôn thì hai tay ôm đầu Nhìn có chút bực dọc Không biết đang nghĩ gì Giang Ly ra hiệu cho đội kỹ thuật Tiến vào phòng bệnh Tiến hành lấy chứng cứ Sau đó lại đưa mắt về phía cô Xảy ra chuyện gì vậy Thái Thành thể không nhịn được, mở miệng trước. Lúc này, Đinh Khải Nhạc mới phát hiện ra họ, vội vàng đứng lên. Nghi phạm xuất hiện trong bệnh viện, có ý đồ giết Lương Nhiên một lần nữa. Cũng may, tô Ngôn kịp thời phát hiện, nhanh chóng chạy về phòng bệnh Lương Nhiên mới không có người chết. Vừa rồi, bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện cho Lương Nhiên rồi, nói không có chuyện gì nghiêm trọng. Có lẽ hung thủ đã chọn cách tiêm chất độc vào ống truyền dịch trước. May là trước khi tiêm vào cơ thể nạn nhân, chúng tôi đã kịp rút ra. Nói tới đây, trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc sau gáy. Mọi người không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Tôi, vì mẹ lương nhiên và anh ta cũng không có mặt ở hiện trường, nên chúng tôi còn phải bảo đảm an toàn cho họ. Nhắc tới mẹ anh ta, bà dì này đúng là tuyệt, năng lực kéo chân phải nói là nhất. Anh ta nói đến đây bỗng nghĩ tới đôi giày thể thao của mình bị văng ra dưới giường Thái Thành Tể nháy mắt cắt lời anh ta Sau đó nhìn về phía Tô Ngôn nãy giờ vẫn im lặng không nói, chép miệng Em ấy bị sao vậy? Tô Ngôn Đinh Khải Nhạc khịch mũi một cái Mặc dù cố gắng thấp trọng Nhưng Giang Ly đứng xa anh ta nhất cũng có thể nghe rõ ràng Căn cứ vào chi tiết của toàn bộ sự việc mới xảy ra Thì tôi đoán cô ấy đang tạm thời rơi vào sầu não Bắt giữ nghi phạm không thành công Khiến cô ấy khó mà chấp nhận được Ánh mắt của Thái Thành Tể và Hạng Dương Bỗng có chút thương cảm Ý thức trách nhiệm của đứa trẻ này quả thật quá mạnh Giang Ly tiến lên hai bước Tô Ngôn hình như đã tỉnh táo lại Thu bàn tay đang ôm đầu xuống Hơi ngẩn đầu lên hô to Đội trưởng Giang Tay bị làm sao vậy bị thương sao không nhờ y tá xử lý Gi ly cao mày nhìn chầm chầm bàn tay hơi xưng đỏ thậm chí còn đang rỉ máu của cô nghiêm túc hỏi tô ngôn nghe vậy có chút không thoải mái bèn muốn dùng tay trái che vết thương lại Hãng Dương có chút không đồng tình mở miệng giảng giải em gái anh nói em này lúc em còn học ở trường cảnh sát chẳng phải giáo viên đã nhấn mạnh với em khi làm công việc này Bất kể tình huống nào cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước sau. Em nhìn lại đi, để cho mình bị thương như thế làm gì? Người chạy rồi thì có thể bắt lại. Nhưng nếu em xảy ra chuyện gì thì không có lại cái mạng này được đâu. Đúng đấy. Thái Thành Tể theo sau phụ họa. Nhưng khi anh ta mở miệng lại bị những người còn lại đồng loạt liết xéo. Có lẽ là vì đột nhiên nhớ lại mình trong vụ thôn Đại An cũng bị bùi toa toa đâm. Sắc mặt anh ta lập tức có chút xấu hổ Cuối cùng vung tay loạn xạ Để người khác không chú ý đến mình nữa Tô ngôn không lên tiếng dáng vẻ được dạy dỗ Nên khiêm nhường Đinh khải nhạc nháy mắt mở miệng Cô ấy bị thương là vì Sau khi nghi phạm chạy thoát Tâm tình mất khống chế Nên đấm vào cửa sổ đá kia Nói xong anh ta yếu ớt Chỉ tay vào góc cửa sổ Bị mẻ một góc cách đó không xa Đội trưởng Giang Tôi nghĩ anh nên đi nói chuyện với bệnh viện một chút về vấn đề bồi thường Anh ta chưa từng thấy cô gái nào như vậy Nếu hôm nay không phải tận mắt trong thấy Thì cả đời anh ta cũng không tin được có người tay không đấm nát đá được Trên mặt tô ngôn hiếm khi có chút ngựa ngùng Thật ra vừa rồi cô không hề khó chịu hay hối hận Chỉ là không thay đổi được thói quen khi còn trong quân đội Mỗi khi nhiệm vụ thất bại Trong đầu cô lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân. Thật ra hôm nay cô đã có rất nhiều cơ hội để đảo ngược tình huống, nhưng chính vì đảm bảo an toàn mà đã để cho hắn trốn thoát. Chỉ vì lúc thăm Thái Thành Tể nằm viện, cô hỏi tại sao Bùi Toa Toa đánh lén cảnh sát mà anh ta không lựa chọn giết cô ta, anh ta trả lời. Nhiệm vụ hàng đầu của cảnh sát chính là bảo vệ an toàn cho nhân dân, Bắt phần tử phạm tội ra trước công lý. Còn về phần họ cuối cùng sống hay chết thì đó là quyết định của pháp luật. Sau một lúc lâu, Giang Ly mới mở miệng phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt. Bốn người chết ở sông Thành Nguyên sau khi xác định. Thì trong đó có một nam nạn nhân cũng học trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành. Tên Tiết Hòa, 30 tuổi, độc thân. Từ đó có thể suy ra mối liên hệ giữa những người bị hại, Chính là trường trung học cơ sở số 3, thành phố Nam Thành. Vì vậy, đội trưởng Giang đã bảo tôi đến trường một chuyến, tìm giáo viên của bọn họ lúc ấy và hiệu trưởng để tìm hiểu tình hình một chút. Hạng Dương mở điện thoại mình ra, lướt đến một tấm ảnh chụp đưa cho Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc, nói tiếp. Sau khi đến trường tra danh sách học sinh qua các năm, thì có thể xác nhận Viên Khánh Sinh và Lương Nhiên cùng học ở lớp 3, Tiết Hòa thì học ở lớp 5. Sau đó tôi cùng với lãnh đạo trường tìm đến chủ nhiệm lớp 5 đó, với ba người này có chút ấn tượng, nghe nói chỉ là những thiếu nương bình thường, hơi gầy thôi. Hai tấm ảnh trong điện thoại tôi chính là ảnh tốt nghiệp lớp 3. Đằng sau còn có ảnh chụp chung cả khối cùng lãnh đạo trường, nhưng cũng khá lâu rồi. Mấy ảnh lúc đó chụp không nét được như bây giờ, chắc cũng không nhìn ra được gì. Nhưng tôi đã liên hệ với nhân viên nhà trường để tìm lại bản điện tử lúc đó, sẽ gửi vào mail của chúng ta. Đinh Khải Nhạc cầm điện thoại của anh ta, Tô Ngôn đưa tay ra, phóng to bức ảnh thứ ba. Viên Khánh Sinh và Lương Nhiên khá dễ nhìn ra, hình dáng bây giờ cũng tương tự như lúc học trung học. Cô lướt trên màn hình một chút, vì không biết hình dáng nạn nhân trong vụ tàu đánh cá tiết hòa ra sao, nên Hạng Dương chỉ tay vào một thiếu niên rất thanh tú Người này thay đổi nhiều lắm, hiện tại là gã mập mạp, thật sự không ngờ trước đây lại đẹp trai đến thế. Tô Ngôn nhíu mày, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Sau khi xem từng học sinh trong lớp 5 hết một lượt, thì lướt đến tấm ảnh chụp tập thể cuối cùng. Nhanh chóng tìm được ba nạn nhân giữa hàng trăm người, cuối cùng dừng mắt tại một nam sinh ở hàng đầu tiên. Anh ta nhìn gầy lại rất nhỏ con. Động phục màu đỏ thẩm, mặt trên người rộng thùng thình. Trên chân mang đôi giày rất bẩn. Dù ảnh chụp không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi mắt hơi u ám. Nhưng điều thu hút tô ngôn không phải là những thứ này, mà là miếng gạt dán trên xương lông mày bên phải của anh ta. Anh ta! Tô ngôn đưa tay chỉ vào nam sinh kia. Anh hạn, xác minh với trường học một chút về thân phận của anh ta đi. Lúc tôi đánh nhau với tên nghi phạm kia, Nhìn thấy chân mày bên phải của hắn có một vết sẹo. Được, tôi sẽ đi xác minh ngay. Hạng Dương nhận lại điện thoại, cẩn thận nhìn một chút. Đang chuẩn bị gọi điện thì tô ngôn chợt ngăn lại. Anh Hạng, tôi nghĩ chúng ta nên đến trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành một chuyến. Trước đó họ đến chỉ để xác nhận về thân phận ba nạn nhân. Cụ thể cũng chưa tìm ra manh mối gì hữu ích. Vừa rồi Tô Ngôn đã tiếp xúc qua với tên nghi phạm kia, nói không chừng đến trường có thể đào ra vài điểm đã bị bỏ qua, vì vậy Giang Ly đồng ý không chút do dự. Xử lý vết thương trên tay trước rồi hãy xuất phát, anh đặc biệt căng dặn. Tô Ngôn dứt khoát đáp lại rồi rời đi với hạng dương. Vết thương trên tay cũng chỉ là sát trùng đơn giản một chút, không tổn thương đến gân cốt, chỉ hơi sưng đỏ nên nhìn khá đáng sợ thôi. Nửa tiếng sau, hai người đến trường trung học cơ sở số 3, thành phố Nam Thành. Ngôi trường này là một trong những ngôi trường đầu tiên được mở từ khi thành lập thành phố. Đến nay vẫn không sửa chữa gì nhiều. Bề ngoài trông khác cũ kỹ. Vì danh tiếng của trường nên những năm gần đây, việc đầu cơ bất động sản ở xung quanh rất nóng. Gần đó đa số đều là cư xá 20-30 năm tuổi. Điều kiện không mấy tốt, nhưng giá vẫn cao đều đều. Sau khi xuất trình thân phận, họ được bảo vệ cho qua cửa. Hạng dương quen đường đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau khi được cho phép, thì đẩy cửa bước vào. Sau bàn làm việc là một người đàn ông tóc hoa râm. Ông ta ngẩn đầu nhìn một chút, có vẻ hơi giật mình. Đây không phải cảnh sát hạng sao? Sao lại trở lại rồi? Hạng dương bước tới lễ phép chào hỏi. Hiệu trưởng Lư là thế này. Cảnh sát chúng tôi còn muốn tiếp tục điều tra vài chuyện nữa, nên muốn phiền ông phối hợp lần nữa. Đây là đồng nghiệp của tôi, cô ấy họ Tô. Chào hiệu trưởng Lư. Tô Ngôn cũng tới, lịch sự chào. Hạng Dương xoay người đến, nhỏ giọng thầm thì bên tay cô. Đứa nhỏ nhà chị tôi học năm nhất ở đây, tôi nhất định phải khách khí một chút. Sau khi Lư Nguyên Huân chào lại hai người, thì chậm rãi tháo cái kính lão trên mũi xuống nhát vào túi. Học sinh tốt nghiệp từ trường chúng tôi xảy ra chuyện như vậy. Tất cả thầy cô đều rất đau lòng. Đương nhiên, cảnh sát có gì cần chúng tôi phối hợp, thì chúng tôi nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Nói xong, ông ta chỉ vào màn hình máy tính của mình. Phòng giáo vụ chắc đã gửi ảnh chụp cho cảnh sát qua mail rồi. Họ cũng gửi cho tôi một bản. Trước khi hai người đến, tôi đã xem qua rồi. Đáng tiếc thật, bọn chúng đều là những học sinh ngoan ngoãn. Tô Ngôn nháy mắt với hạng dương. Đối phương hiểu ý, vội vàng móc điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp chung lên. Sau đó chỉ vào nam sinh dán băng gạt trắng trên chân mày, hỏi. Hiệu trưởng Lư, ông nhìn thử xem có ấn tượng gì với nam sinh này không? Lư Nguyên Huân nhìn không rõ hình trên màn hình. Nên trở lại trước máy tính Mang kính lão lên cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp chung À, thằng bé này tôi thực sự nhất thời nghĩ không ra Thế này đi, tôi bảo phòng giáo vụ xác minh một chút Nói xong, ông ta nhấc ống nghe điện thoại lên Gọi một cú điện thoại rồi nói vài câu Sau đó hai người tô ngôn được hiệu trưởng lư nhiệt tình chiêu đãi Ngồi trên ghế uống chút trà Nói chuyện trời nam biển bắc khoảng mười mấy phút Thì có người gõ cửa phòng làm việc Hai người phụ nữ đứng tuổi bước vào Người tóc ngắn chỉ vào người lớn tuổi hơn nói Hiệu trưởng, thằng bé lúc nãy anh hỏi là học sinh của lớp 1 Cô Trình là chủ nhiệm lúc đó Được, cảm ơn cô Lưu Nguyên Huân tươi cười với người phụ nữ tóc ngắn Cô ta vẫy tay rồi bước ra ngoài Ông ta quay lại phía cô Trình nói Cô Trình, hai vị này là cảnh sát của cục thành phố Họ đang điều tra một vài chuyện Cô không cần lo lắng Biết cái gì thì nói cái đấy Mau ngồi xuống đi Vâng Cô Trình có chút không được tự nhiên Tấm lấy váy mình Sau đó ngồi xuống bên cạnh ông ta Vẻ ngoài cô ta vẫn như bao giáo viên bình thường Hơn 40 tuổi Có lẽ vì lo lắng nhiều Nên giữa lông mày có vết hàng rất sâu Nói đi Lương Nguyên huân dục Cô Trình cân nhắc một chút rồi nói Hai vị cảnh sát là đang muốn hỏi về Lưu Chu Nó có phải cũng... Nói tới đây cô ta cười xấu hổ Lúc trước khi cảnh sát đến điều tra ba người kia tôi cũng nghe nói một chút Vậy Lưu Chu nó... Anh ta tên Lưu Chu à Hạng Dương lấy ra bức ảnh của hiệu trưởng Lưu để xác nhận Đúng là Lưu Chu Tôi rất có ấn tượng với đứa bé này Cô Trình khẽ gật đầu khẳng định Đứa nhỏ này đúng là rất khổ. Tôi biết nó từ khi nó vừa vào năm nhất của trường chúng tôi. Từ nhỏ đã không còn cha mẹ, được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông ngoại nó già yếu, lại không có tiền. Nghe nói từ lúc nó bắt đầu đi học, tiền sách vở, tiền đồng phục gì đó đều là nhờ nhà trường miễn giảm. Nhưng đứa nhỏ này rất ngoan. Từ năm nhất lúc nào cũng đứng nhất trong lớp. Ngày thường không nói một lời nên tôi có chút để tâm hơn. Vậy cô còn nhớ lúc chụp ảnh tốt nghiệp, vì sao anh ta lại bị thương không? Tô Ngôn chỉ vào miếng băng gạt trên mặt Lưu Chu. Nói đến chuyện này, cô trình thở dài, ánh mắt đau lòng. Từ khi Lưu Chu và năm 2 thì thành tích bắt đầu trượt dốc, lại còn thường xuyên xin nghỉ phép mấy ngày không đi học. Ban đầu tôi rất lo lắng, chỉ cần nó đi học là lại gọi đến văn phòng để dạy bổ túc cho nó. Nhưng bản thân nó không quan tâm. Ông bà ngoại nó lại không quản được. Tôi chỉ là giáo viên thì làm sao thay đổi được? Chẳng lẽ tôi không thấy hay sao? Trên người và mặt của nó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài vết sẹo. Rõ ràng là học thói xấu bên ngoài rồi. Đến lớp 10 còn nghiêm trọng hơn. Vì số ngày nghỉ của nó quá nhiều, nên nhà trường phải cân nhắc đề nghị cho nó tạm nghỉ học để điều chỉnh lại. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ hy vọng. Kết quả ra sao? Kết quả là nó vẫn đem bộ dạng một cái mặt bị đánh bầm tím đi nhỡn nhơ trước mọi người như khoe huân chương vậy. Cuối cùng nó còn không tham gia kỳ thi cấp 3. Vết thương trên mặt này của nó có lẽ là do đánh nhau với đám lưu manh bên ngoài. Không tham gia vào kỳ thi cấp 3. Tô ngôn cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn hạng dương thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn cô. Sau khi trao đổi ánh mắt, cô tiếp tục hỏi. Lưu Chu ở trường có bạn bè gì không? Tính tình nó quái gỡ, không có bạn bè gì hết Trái lại là... Cô Trình cẩn thận nhớ lại Tôi nghe học sinh khác nói Từ lúc thành tích nó tụt dốc Thì đã chơi với đám học sinh lân cân trong lớp Đúng rồi, chính là những người cảnh sát hỏi lúc trước Như thế thì giáo viên nào mà không phiền lòng chứ? Ngoại trừ viên khánh sinh, lương nhiên và tiết hòa Thì còn học sinh nào khác không? Cô Trình lại hỏi một đằng trả lời một nẻo Trời ạ, hai người nói sao mà trùng hợp đến vậy Sao lại xảy ra chuyện với đám nhỏ này Có khi nào bọn nó đắc tội với ai không Lúc này Tô Ngôn vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh chụp chung Khi ở bệnh viện cô thoáng thấy Lưu Chu dán băng gạt Nhưng cũng không có thời gian để nhìn kỹ Bây giờ cô đã cẩn thận sắp xếp lại tất cả Lưu Chu, Tiết Hòa, Lương Nhiên Viên Khánh Sinh Con người cô chợt co lại Đôi mắt chăm chú Nhìn một khuôn mặt đứng ở hàng cuối cùng Một giây sau thốt lên Diêm Phi Gì thế? Hạng Dương bị giọng nói của cô dọa hết hồn Xuyết nửa quăng chén trà trong tay xuống đất Tô ngôn chỉ tay Diêm Phi cũng học trường này Cô Trình nhìn theo A một tiếng Nam sinh này tôi có chút ấn tượng Thành tích rất tốt Nhưng cũng không gây phiền toái gì cho thầy cô hết Nhưng không hiểu sao hình như cũng có chơi với đám học sinh lêu lỏng kia Hồi ấy, chủ nhiệm lớp nó vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi cấp 3 Nên còn đặc biệt nói chuyện với nó Cũng may đứa trẻ này rất cầu tiến Thành tích thi cấp 3 không tệ, đứng đầu toàn cấp Nghe nói sau này còn đi du học nữa Rất cảm ơn hiệu trưởng Lưu cùng cô Trình đã phối hợp Tô Ngôn và Hạng Dương lần lượt đứng lên Hạng dương bắt tay Lương Nguyên Huân. Về sau nếu còn việc phải phiền nhà trường thì mong thông cảm ạ. Lương Nguyên Huân hơi sửng sờ trước lời kết thúc đột ngột của hai người, nhưng vẫn nhẹ nhàng đứng dậy tiễn họ. Liên tục bày tỏ nhất định sẽ phối hợp cơ quan công an làm việc. Dù sao nạn nhân cũng là học sinh của họ, trường học cũng rất tiếc thương. Tô Ngôn xoay người đi được hai bước. Cuối cùng vẫn không nhịn được, ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô Trình đang đứng trước văn phòng của Lưu Nguyên Huân. Cô giáo, sau chuyện của Lu Chu năm đó, cô có hỏi qua anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Có lẽ là bị vẻ mặt quá mức nghiêm túc của cô làm hoảng sợ. Cô Trình hơi sửng sờ. Tất nhiên có hỏi qua, nhưng nó không chịu nói cho tôi biết. Vậy cô có hỏi thăm học sinh khác để tìm hiểu không? Cái này... Cô Trình bị hỏi, nói không nên lời. Có lẽ vì sau bao năm khiển trách người khác, ít có ai hỏi ngược lại mình nên thái độ lúc này của Tô Ngôn làm cho cô ta cảm thấy hơi khó chịu. Thứ cho tôi nói thẳng, không nghi ngờ gì cô là một giáo viên tốt, nhưng mỗi một học sinh cũng là một cá thể độc lập. Các em có những suy nghĩ và khuôn mẫu hành vi riêng của mình. Nếu cô có thể tìm hiểu họ sâu hơn thay vì đưa ra kết luận chủ quan, thì cô đã có thể thay đổi rất nhiều người rồi. Tô Ngôn nói đến đây phải cắn chặt răng để chặn lại những lời khác sắc nhọn hơn. Thật xin lỗi, mạo phạm rồi. Nói xong những lời này, cô xoay người nhanh chóng rời đi. Thật ra trong lòng cô biết rõ, toàn bộ sự việc này có thể không liên quan nhiều đến các giáo viên. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải nói ra. Bạo lực học đường hiện nay không phải là vấn đề hiếm thấy. Chưa kể hơn 10 năm trước, Lúc thông tin trên Internet còn nhiều hạn chế và các chính sách vẫn chưa rõ ràng. Chuyện ngăn chặn và chấm dứt hiện tượng này vẫn là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Giống như những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn như lưu Chu, gầy gò, nhỏ con, sống thu mình rất dễ trở thành mục tiêu của bạo lực học đường, làm đối tượng cho bạn cùng lớp, lăn mạ và cười nhạo. Chuyện này gây tổn thương rất lớn cho nạn nhân. Vì thế, cần có sự dẫn dắt chính xác của giáo viên để ngăn chặn điều này xảy ra. Vụ việc của Lưu Chu không phải đầu tiên, cũng không phải cuối cùng. Nếu như lúc trước, cô Trình có thể lại cố gắng hỏi thăm từ các học sinh và tìm hiểu xem Lưu Chu đã xảy ra chuyện gì, chứ không phải võ đoán, gắn cái mát lưu manh xã hội cho anh ta. Kết quả cuối cùng có thay đổi không? Có lẽ sẽ có, cũng có lẽ sẽ không. Đôi khi, con người ta quyết định làm một điều gì đó, không phải vì những lý tưởng vĩ đại như thay đổi thế giới, mà chỉ võn vẹn là vì một ngày nào đó trong tương lai, khi bừng tĩnh trong cơn mơ, mình sẽ không cảm thấy hối hận. Trên đường trở về bệnh viện, bầu không khí trong xe vì cảm xúc của tô ngôn mà có chút ngột ngạt. Mặc dù hạng dương không biết tại sao cô ra khỏi trường học lại trở nên như vậy, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Mỗi người đều có một giới hạn riêng của mình. Đôi khi trong quá trình phá án, sẽ có vài cảm xúc cá nhân lẫn lộn, cũng là cực kỳ bình thường. Cảnh sát cũng là người, không phải thần tiên. Lúc hai người trở lại bên ngoài phòng bệnh lương nhiên, thì thấy Thành Tể và Đinh Khải Nhạc vẫn còn ở đó. Đội trưởng Giang đâu rồi? Hạng Dương hỏi. Anh ấy vừa mới đi nói chuyện với bệnh viện chuyển cái cửa sổ, giờ chắc đã về cục để báo cáo rồi. Anh ấy còn muốn hỏi ý phía trên xem có cần phân công cảnh sát canh gác ở phòng bệnh lương nhiên hay không nữa. Dù sao, tên nghi phạm kia đã cố chấp muốn giết anh ta đến vậy. Hôm nay là lần thứ nhất, chưa biết chừng sẽ lại mạo hiểm đến lần thứ hai. Thái Thành Tể đáp, sau đó hỏi lại. Bên hai người thế nào? Có phát hiện hay đầu mối gì không? Chúng tôi nghi ngờ nghi phạm là Lưu Chu, từng bị bạo lực trong trường. Mà ba người Viên Khánh Sinh, Lương Nhiên và Tiết Hòa nói không chừng chính là thủ phạm. Hạng Dương giải thích. Tô Ngôn cứng rắn tiếp lời. Chúng tôi còn phát hiện ra Diêm Phi học cùng lớp với hắn. Trải qua chứng thực thì có lẽ Diêm Phi có chút liên quan với ba nạn nhân. Không ngờ hai người đối diện sau khi nghe nói như thế thì biểu cảm lại càng trở nên phấn khích. Đinh Khải Nhạc lấy ngón trỏ tay phải vẽ lên không khí một lúc. Rồi mới ngồi sổm xuống nói Diêm Phi là bạn trai cũ của cô đúng không? Vừa nói xong, không khí xung quanh nháy mắt trầm xuống Lúc anh ta nhận ra thì thấy Thái Thành Tể và Hạng Dương đã dùng một ánh mắt Cậu chết chắc rồi, nhìn mình Đinh Khải Nhạc hốt hoảng xua tay Tôi nói là bạn trai cũ mà Chuyện này không quan trọng Quan trọng là anh ta vừa tới thăm Lương Nhiên đấy Vừa đi khỏi trước khi hai người về đến Diêm Phi tới thăm Lương Nhiên sao? Vậy đúng là quan hệ của hai người đó lúc học cùng trường cũng không tệ đúng không? Hay là Diêm Phi biết chuyện của ba người kia, lo sợ bản thân mình cũng gặp chuyện? Hạng Dương không khỏi suy đoán. Lúc Diêm Phi đến đã nói gì với Lương Nhiên? Không có. Thái Thành Tể bối rối gãi đầu. Hai chúng tôi không vào phòng mà Lương Nhiên cũng chưa tỉnh dậy nên Diêm Phi làm sao nói gì được? Nhưng lúc mẹ của Lương Nhiên tiễn anh ta về Anh ta lo bà ta già yếu Nên nói muốn xuất tiền ra để thuê người chăm sóc cho Lương Nhiên Đúng là đồng học tình thâm Cuối cùng anh ta nói thêm Hạng Dương nhíu chặt mày Trầm ngâm một lúc lâu mới nói tiếp Nếu suy đoán của chúng ta là đúng Thì rất có thể Diêm Phi sẽ là nạn nhân tiếp theo Tôi nghĩ chúng ta cần liên hệ với anh ta Để tìm hiểu xem Liệu năm đó nhắm bọn họ còn có ai khác nữa không Chúng ta phải nhắc nhở từng người chú ý an toàn bản thân và xác định mục tiêu tiếp theo của Lưu Chu dựa trên quy luật của hắn. Những lời anh ta nói ra không được đáp lại ngay, đặc biệt là Thái Thành Tể và Đinh Khải Nhạc còn hơi khinh thường ra mặt. Có vẻ vẫn còn ghiêm thù bộ mặt, ông đây là nhất của Diêm Phi lúc Diêm Hạo bị bọn họ tạm giam để thẩm tra. Không phải toàn năng lắm sao, sao không dùng năng lực của mình để tự bảo vệ đi? Anh Hạng nói đúng đó Những người có khả năng là nạn nhân Cũng là mục tiêu bảo vệ của cảnh sát chúng ta huống hồ chúng ta cũng phải tìm hiểu Một vài thông tin từ Diêm Phi xem Năm đó giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì Như vậy mới có cơ sở Để dự đoán chính xác hành động kế tiếp Của nghi phạm Lưu Chu Được, được, được Thái Thành Tể không nhịn được Xua tay Ông đây cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết được Dù sao cũng đã thề trước quốc kỳ quốc huy rồi Chẳng qua trong lòng không thoải mái một chút thôi. Mẹ nó chứ, nhớ lại cái bản mặt đó là đã thấy buồn nôn rồi. Đúng đó, lúc anh ta tìm đủ mọi cách để giúp em trai mình thoát tội, không phải bày ra bộ dạng nhà họ Diêm là nhất sao. Có bản lĩnh mời luật sư cho em trai, sao không tự mình thuê vệ sĩ đi? Đinh Khải Nhạc cũng đi theo tức giận. Ai cũng có quyền mời luật sư hết, tính mạng của con người không được phép tùy tiện bị tước đoạt. Nếu anh ta phạm tội thì chắc chắn sẽ bị pháp luật chế tài Ý nghĩa của công việc cảnh sát là giữ gìn lợi ích của nhân dân Bảo vệ quyền lợi cho họ Hạng Dương thở dài Làm việc lâu như vậy rồi mà còn chưa hiểu sao Thái Thành Tể và Hạng Dương vào cục không cách nhau bao lâu Nên đối với những lời anh ta nói, Thái Thành Tể đều hiểu Nhưng Đinh Khải Nhạc vẫn là tuổi trẻ nóng tính Thậm chí lời nói còn dữ dội hơn nhiều Không phải cảnh sát không được phép bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhưng việc này rất dễ ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân rồi dẫn đến quyết định sai lầm. Vì vậy, những người cảnh sát ưu tú đều phải học được cách loại bỏ cảm xúc này ra khỏi đầu trong quá trình phá án. Như vậy, đầu óc mới có thể thanh tĩnh đưa ra quyết định chính xác nhất được. Nhưng lời Hạng dương nói đều làm cho hai người trầm mặt. Vài giây sau, Đinh Khải Nhạc mới nhăn nhó, mở miệng. Đừng bảo tôi đi, dù sao tôi cũng không muốn tiếp xúc với tên Diêm Phi này. Đừng nhìn tôi, trước khi đội trưởng Giang đi có đặc biệt căn dặn tôi ở đây trong coi lương nhiên. Thái Thành Tể dơ hai tay lên kháng cự. Chuyện này, Hạng Dương hơi ngưỡng ngùng nhìn về phía Tô Ngôn. Công bằng mà nói thì người không nguyện ý tiếp xúc với Diêm Phi nhất phải là cô gái nhỏ này. Nhưng thật sự không còn cách nào khác. Lát nữa tôi phải đến bệnh viện ở ngoại thành để xem tình hình của nạn nhân còn sống trong vụ thuyền đánh cá Nếu anh ta tỉnh lại thì phải đến phòng bệnh thăm hỏi Tô Ngôn làm như không quan tâm Để tôi đi, vừa hay tôi cũng biết công ty nhà họ ở đâu cũng tiện Không được, như vậy em sẽ không an toàn Liên lạc với đội trưởng Giang đi, chắc anh ấy đã báo cáo xong rồi Hạng Dương lẩm bẩm móc điện thoại ra gọi cho Giang Ly Mặc dù tất cả mọi người đều tin tưởng năng lực của em Nhưng em vẫn là người mới Không thể hành động một mình được Thế này đi Tôi nói đội trưởng Giang chạy đến công ty Diêm Phi trước Hai người gặp nhau ở đó cho tiết kiệm thời gian Những lời này đều có ý tốt Tô Ngôn Vốn cũng chưa hoàn thành chương trình huấn luyện nửa năm thông thường Lại còn là một nữ cảnh sát Nếu có chuyện gì xảy ra Mọi người đều sẽ thấy ấy nấy Cũng không phải anh ta sai bảo đội trưởng Giang Anh ta tin Giang Ly cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô khẽ gật đầu, vẫy tay với mọi người rồi xoay người bước đi. 40 phút sau, xe taxi của cô đã đến tòa nhà thân viễn. Công ty nhà họ Diêm chiếm toàn bộ 40 tầng cao nhất của tòa nhà này. Là một công ty thương mại rất lớn tại thành phố Nam Thành. Sau khi xuống xe, tô ngôn hiếp mắt ngẫn đầu lên nhìn cửa kính màu xanh đậm phản chiếu ra ánh sáng chói lọi dưới ánh nắng. Bỗng có cảm giác được một bóng râm bao phủ. Cô quay lại nhìn, quả nhiên thấy Giang Ly đang đứng sau lưng, bèn chào. Đội trưởng Giang, chúng ta đi lên nhé! Giang Ly thoáng liếc nhìn miếng băng trên tay cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi cùng cô bước vào tòa nhà. Tòa nhà thân viễn này nằm trong một khu trung tâm thương mại đắt đỏ, có thể nói là tất đất tất vàng, vì thế quản lý rất nghiêm ngặt không giống như chỗ công ty điện tử lương thái muốn vào là vào. Nếu không phải nhân viên trong tòa nhà này, thì phải đăng ký ở quầy lễ tân trước mới được qua cổng thang máy. Hai người đăng ký xong thì có thể vào thang máy, vì không phải giờ tan sở nên cũng không nhiều người. Sau khi vào thang máy, tô ngôn bấm đến tầng 26, miếng băng trắng đó lại rơi vào tầm mắt của Giang Ly. Anh ta lặng nhìn, suy nghĩ trong lòng vài giây rồi mới nói, Kiểm soát cảm xúc thật ra là một bài học bắt buộc đối với cảnh sát hình sự Nhưng đúng là nếu có một số cảm xúc tiêu cực không được trút bỏ kịp thời sẽ làm thay đổi tâm trạng Cứ thay mãi cũng bất lợi cho sức khỏe tinh thần Nhưng có nhiều cách để phát tiết cảm xúc, thực sự không cần phải làm tổn thương bản thân đâu Tô Ngôn đang đưa lưng về phía Giang Ly Nghe những lời này thì nét mặt có chút phức tạp cúi đầu nhìn miếng băng trên tay mình Cô thầm nghĩ phương thức quan tâm người khác của đội trưởng Giang đúng là độc nhất vô nhị Suy nghĩ một chút vẫn đáp lại Hôm nay tôi không khống chế tốt cảm xúc, sau này sẽ không như vậy nữa Giang Ly nghe vậy thì hơi nhíu mày Cánh môi mỏng mấp máy định giải thích ý mình thì thang máy đã đến tầng 26 Bóng dáng mảnh khảnh của cô đã bước ra ngoài từ khi nào Sau vài giây trầm mặt, anh cũng sải chân bước ra khỏi thang máy Nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Lúc còn học ở trường cảnh sát, có ít bạn học nữ. Anh lại bận học nên căn bản không có tiếp xúc với người khác phái. Đến khi đi làm, cho dù là đội hình sự hay đội chuyên án, thì cũng đều là am hòa thượng. Anh lại càng không có kinh nghiệm tiếp xúc với nữ giới. Đột nhiên trong đội của mình lại có một cô gái nhỏ đến. Anh đã cố gắng hết sức học cách chung sống hòa bình với đồng nghiệp nữ. Đồng thời sau nhiều lần thất bại cũng đã đúc kết. Rút kinh nghiệm để cải thiện vào lần sau Nhưng có điều Bước chân của anh hiếm khi nặng nề đến thế Hình như vừa nãy anh lại nói sai rồi Chẳng lẽ lần sau gặp phải tình huống này Thì vẫn nên nói thẳng Để người ta tiếp nhận dễ hơn sao Tô Ngôn tất nhiên không biết được Tâm tình rối rắm của người đàn ông sau lưng Sau khi thang mái tới Cô liền đi thẳng đến quầy lễ tân Tập đoàn thiên thịnh của nhà họ Diêm Ba nữ nhân viên xinh đẹp đang ngồi ở quầy lễ tân, nhìn thấy hai người họ bước đến thì đều đứng lên mỉm cười ngọt ngào. Người ở giữa mở lời. Xin chào hai vị, có thể giúp được gì cho hai vị? Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của cục thành phố, muốn tìm quản lý diêm, diêm phi. Tô Ngôn báo thân phận. Xin hỏi có hẹn trước không ạ? Cô nhân viên vẫn cười tươi như hoa. Có vẻ đã quen với cảnh tượng này nên sau khi nhận được câu trả lời là không thì liền kiểm tra máy tính, sau đó quay lại xin lỗi. Lát nữa quản lý diêm có cuộc họp, nếu hai vị cảnh sát không có hẹn trước thì e là giám đốc không thể tiếp đón được. Sau cuộc họp có vài chuyện cần phải giải quyết là chuyện bình thường. Giang Ly đang định nói gì đó nhưng bị tô ngôn bên cạnh nắm lấy cổ tay lắc nhẹ. Anh hiểu ý nên không nói nữa. Sau đó bỗng nghe người bên cạnh nói Gọi điện cho quản lý diêm của các cô Nói tôi họ tô là người của Vĩnh Hồng Cô vừa nói những lời này Thì ánh mắt ba người đứng ở quầy lễ tân Lập tức hơi biến sắc Vẽ mặt có chút dò xét Tập đoàn Vĩnh Hồng quy mô không thua kém gì thịnh thiên bọn họ Cả hai bên công ty cũng có nhiều lần hợp tác Vì vậy nhân viên lễ tân lúc này cũng không có gan xử lý Vội vàng gọi điện cho phòng thư ký giám đốc Đợi một lúc, cô ta nhận được chỉ thị từ bên trên Thì cúp điện thoại Đi vòng ra quầy lễ tân, đưa tay làm động tác mời Xin mời hai vị cảnh sát Giám đốc đang ở văn phòng chờ mọi người Nhân viên lễ tân đưa hai người vào thang máy Bấm chọn lầu rồi mới lui ra ngoài Tô ngôn nhìn số tầng trong thang máy Liên tục tăng lên, lặng lẽ, thở dài Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng xã hội này đúng là có những lúc làm việc không theo quy tắc lại nhanh hơn nhiều Thang máy đinh một tiếng rồi từ từ mở ra Ngoài cửa có một vị thư ký nam đang chờ họ Anh ta dẫn hai người đến cửa phòng làm việc giám đốc Vương tay gõ cửa Sau khi được đáp lại mới ra hiệu họ có thể đi vào Nội thất trong văn phòng rất rộng rãi Vừa bước vào là khu tiếp khách có bộ sofa màu đen bọc da Thuần phối với tấm thảm màu trắng ngà Tổng thể tối giảng mà tinh tế Phía sau ghế là cửa sổ sát đất Nhờ vậy giúp cho toàn bộ không gian sáng sủa Đồng thời nhìn xuống cũng có thể thấy được toàn bộ phong cảnh thành phố Nam Thành Lúc hai người đang quan sát đồ đạc xung quanh Thì Diêm Phi từ sau bức bình phong gỗ bước ra Ánh mắt quét qua giang ly Sau đó dừng lại trên người tô ngôn Trên khuôn mặt nho nhã lộ ra ý cười chân thành Đáng lẽ cô nên gọi điện trước cho tôi, lỡ như đúng lúc tôi đang họp thì phải đợi rồi. Tôi vừa biết cô đến nên đã hoãn cuộc họp lại. Cảm ơn anh Diêm đã phối hợp với cảnh sát chúng tôi làm việc. Hôm nay tới đây cũng chỉ là có chút chuyện cần cùng anh tìm hiểu thêm. Anh yên tâm, chuyện chúng tôi muốn hỏi cũng không nhiều, sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến cuộc họp của anh. Tô Ngôn bày ra gián vẻ đang giải quyết việc công. Nói thật thì ngay từ đầu cô đã chán ghét dáng vẻ quen thuộc này của Diêm Phi. Anh ta làm cô có cảm giác khẩu phật tâm xà. Ngoài mặt thì tỏ vẻ vô hại như mèo. Nhưng trong lòng thì lại là một con hổ đực đang chực chờ đớp lấy con mồi. Giống như đã sớm đoán được thái độ của cô, Diêm Phi mặt không biến sắc mời hai người ngồi xuống ghế sofa. Sau đó gọi thư ký mang vào ba tách cà phê. Anh ta tựa người vào lưng ghế. Bắt chéo chân rồi nói Tất nhiên là tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho ngôn ngôn Anh Diêm xin hỏi anh có biết ba người viên khánh sinh, lương nhiên và tiết hòa không? Tô ngôn vừa nhìn chằm chằm Diêm Phi vừa hỏi Không muốn bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt anh ta Giang Phi thì cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm Hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào Trước khi tới, hai người đã bàn bạc xong Lần này sẽ do tô ngôn hỏi chính Nguyên nhân trong đó thì có vẻ phức tạp Một phần cũng là vì quan hệ giữa cô với Diêm Phi có chút tế nhị Có thể lúc đối mặt với cô, đối phương sẽ vì tâm tình biến hóa mà để lộ thông tin hơn Diêm Phi nghe vậy thì mỉm cười, nghiêng đầu nhớ mày một chút Tôi nghĩ đồng nghiệp của cô cũng kể lại việc hôm nay tôi đến thăm lương nhiên rồi đúng không? Không sai, tôi có quen biết họ Thấy ba người họ lần lượt xảy ra chuyện nên cảm thấy rất hối hận Nói thật thì hai ngày nay tôi rất mệt mỏi Không đơn giản vì bận công việc Mà còn là vì phải nhín chút thời gian Đến an ủi người nhà họ Anh ta vừa nói Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi Vậy anh nghĩ sao Về việc ba người họ lần lượt gặp chuyện Tô Ngôn tiếp tục hỏi Tai nạn Nếu không thì còn là gì nữa Các người sẽ không nói với tôi Những chuyện này đều có tính toán trước chứ Diêm Phi bất đắc dĩ Giang tay ra Ra vẻ đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra Nhưng chính nét mặt này lại làm cho người ta cảm thấy anh ta đang tự đắc, bất cần Rõ ràng là anh ta đã biết cái gì đó Nhưng lại không muốn phối hợp với cảnh sát Lại là bộ dạng khiêu khích đó Tô Ngôn thấy anh ta có chút nhàm chán Nên không tiếp tục dây dưa vấn đề đó nữa, hỏi Có lẽ anh Diêm cũng quen biết Lưu Chu đúng không? Lưu Chu? Diêm Phi như không nhớ ra Cô lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp lưu chu lên rồi đẩy tới trước mặt anh ta. Hình như là có chút ấn tượng. Tôi cũng không chắc nữa. Dù sao cũng chỉ là bạn cùng trường cấp 2, lại còn không phải cùng lớp. Diêm Phi nhìn qua. Thật xin lỗi, trí nhớ của tôi thật sự không tốt đến vậy. Đã như vậy, tôi ngôn nhúng vai, cuối người lấy lại điện thoại. Ra vẻ như chỉ đến đây vì công việc, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô lại ngồi xuống, cầm lấy tách cà phê trên bàn chuẩn bị uống một ngụm, thì bị Giang Liên ăn lại. Anh cướp cà phê trong tay cô, nói câu đầu tiên từ khi bước vào văn phòng. Hôm nay chưa ăn gì, uống cái này không tốt cho dạ dày. Giọng nói khèn khèn đầy ôn nhu, khiến hai người còn lại đều sửng sốt. Sợ nhất là lãnh đạo đột nhiên quan tâm mình. Nhưng tôi hơi khác. Tô ngô mấp máy môi, vẫn muốn uống. Uống cái này đi. Giang Ly không biết lấy từ đâu ra một chai nước nhỏ đưa tới. Tô Ngôn trở mắt nhìn. Sửng sốt vài giây, sau đó nhận lấy. Khẽ cảm ơn rồi dùng bàn tay phải đang bị băng lại để vặn nắp chai. Nhưng còn chưa kịp dùng lực thì một bàn tay chợt phủ lên tay cô. Hành động bất chợt này khiến cô dẫn tóc gáy, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mặc dù trong lòng cô đã có hàng ngàn tiếng sấm nổ vang, Nhưng vì Diêm Phi còn ngồi đối diện Nên ngoài mặt cô vẫn cố gắng bình tĩnh Chỉ hơi nghiêng đầu khó hiểu liếc nhìn đối phương Giang Ly bất lực thở dài một hơi Bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên miếng băng gạt Đang bị rịnh ra chút máu Quên mất cô không tiện để tôi làm Lần sau làm gì cũng phải cẩn thận một chút Nói xong còn rất chu đáo lấy chai nước về Mở ra một cách dễ dàng rồi đưa tới bên miệng tô ngôn Tù ngôn cứ như vậy, rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm chai nước đưa tới miệng mình. Dơ tay muốn tự cầm lấy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giang Ly, cô lại hơi chần chừ Đành phải đưa miệng lên uống một ngụm lớn, rồi lúng túng cảm ơn. Không biết có phải ảo giác không, mà sau khi một loạt hành động này của hai người diễn ra, áp suất trong phòng hình như giảm xuống rất nhiều. Ánh mắt tô ngôn hơi lé lên, như có điều suy nghĩ. Đói bụng không? Ăn một chút gì đó lót giả nhé. Lát nữa tôi dẫn cô đi ăn cháo. Giang Ly lại lấy từ trong túi ra một cái bánh mì đóng gói nhỏ, sau đó xé ra đưa cho cô. Lần này cô cũng không từ chối, tự nhiên nhận lấy cắn một miếng nhỏ, cuối cùng còn mỉm cười ngọt ngào, cong mắt nhìn anh. Mặc dù Diêm Phi ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy từng thớ thịt trên người anh ta đang căng cứng. Môi mặc dù vẫn đang mỉm cười nhưng khóe mắt không tự chủ được mà coi giật vài lần Làm cả người anh ta xuất hiện một trạng thái kỳ lạ không thể giải thích được Sao tôi thấy chiếc bánh mì này nhìn hơi quen nhỉ? Anh ta đột nhiên mở miệng, có chút âm dương quái khí Giang Ly cầm lấy tách cà phê tô ngôn vừa muốn uống kia lên Cố tình chạm vào chỗ cô gái nhỏ kia vừa mới chạm vào Sau đó nhấp một ngụm Cái này là lúc nãy tôi lấy ở quầy lễ tân dưới lầu của công ty Sao vậy? Đồ ở đó không được phép ăn sao? Lời nói nghe rất vô lại Không cần biết Diêm Phi nghĩ thế nào Nhưng tô ngôn có chút dở khóc dở cười Người kia vẫn ở bên cạnh Trong lòng cô nổi lên một cảm giác không hiểu nổi Vô thức nhíu mày lại Nhưng vẫn nghe lời ăn từng miếng bánh mì Đúng là cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì Mặc dù cái bánh mì không lớn Nhưng cũng đỡ đói hơn được một chút Bên này Diêm Phi bị Giang Ly nói một câu Khiến anh ta phải im lặng Lập tức cười Nếu sớm biết cô Tô đang đói Thì tôi đã bảo thư ký chuẩn bị chút điểm tâm rồi Dù sao cũng ngon hơn bánh mì khô khang Mặc dù vẫn duy trì bộ dạng Ôm nhu như ngọc Nhưng người khác nhìn vào Chỉ cảm thấy u ám Không cần đâu Cảm ơn ý tốt của anh Diêm Lát nữa đội trưởng Giang sẽ dẫn tôi đi ăn cháo Tô ngôn phủi bụi bánh mì vương trên quần áo của mình Lúc này sự chú ý của cô đã hoàn toàn rời khỏi người Diêm Phi Một ánh mắt cũng không bố thí cho anh ta, đứng lên Cảm ơn anh đã phối hợp, không làm chậm trễ cuộc họp của anh nữa Cô đứng lên, xải chân chuẩn bị đi ra ngoài Nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi lão đảo Giang Ly lập tức vững vàng nắm lấy cánh tay cô, cẩn thận dặn Cẩn thận một chút. Hai người nhìn nhau, nữ ngượng ngùng, nam ôn nhu, như một cặp đôi đang yêu. Ngay lúc hai người sắp rời đi, Diêm Phi cuối cùng cũng nói. Lưu chu hai người vừa nhắc đến, giờ tôi mới có chút ấn tượng, hình như đã nhớ ra được gì đó. Nói xong, anh ta vẫn ung dung ngồi đó nhìn họ, dường như biết chuyện này rất hấp dẫn. Tô ngôn dừng bước xoay người đứng ở cửa ra vào nhìn anh nhíu mày không biết anh Diêm nhớ ra gì rồi lúc học cấp 2 quan hệ giữa tôi và mấy người lương nhiên đúng là khá tốt nhưng không có tiếp xúc nhiều với Lưu Chu nhưng vì có lương nhiên nên thi thoảng cũng có chơi chung lúc thi cấp 3 Lưu Chu không biết vì sao lại vắng thi bọn lương nhiên đều tiếc nuối vì chuyện này tôi cũng thấy anh ta đáng thương Nên đã giới thiệu anh ta đến trường cao đẳng kỹ thuật nghề thành phố Nam Thành Không cần thi vào Anh ta nói đến đây thì đang tay đặt lên đùi mình Nhưng tiếc là cuối cùng anh ta không đến Tôi cũng không rõ lắm Nên không dám nói là mình có ơn với anh ta Nhìn bộ dạng đến đây hỏi tôi đi của hắn Tô Ngôn chỉ khẽ gật đầu Rồi lập tức xoay người Bước đến chỗ Giang Ly đang đứng ở cửa Lúc họ đi ra ngoài Sau lưng có một tiếng vang mơ hồ truyền đến. Cuối cùng cánh cửa khép lại, chặn hết tất cả những gì trong căn phòng kia. Sau khi vào thang máy, Giang Ly tự giác kéo giãn khoảng cách với cô ra. Tô ngôn thấy thế cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hai người im lặng đi ra khỏi tòa nhà. Giang Ly rẽ trái, dẫn cô đi đến một quán cháo cách đó vài trăm mét. Sau khi gọi món, anh mới ngước lên giải thích với cô gái đang bối rối với đối diện. Người là sắt cơm là thép. Tôi cũng chưa ăn gì hôm nay. Ăn một chút rồi hãy về cục. Lâu lắm rồi mới nghe mấy câu già nuôi như vậy. Tô ngôn oán thầm nhưng vẫn nghe lời anh. Cảm giác quen thuộc này so với vừa rồi ở công ty thiên thịnh đúng là thực tế hơn nhiều. Không ngoài dự đoán, câu tiếp theo Giang Ly bắt đầu giải thích. Vừa rồi trong văn phòng của Diêm Phi. Tôi biết. Anh muốn dựa vào chuyện đó để xem trạng thái của Diêm Phi lúc bị kích thích có phát sinh ra thay đổi gì không. Từ đó kích thích anh ta nói ra vài thông tin mà chúng ta cần. Tô ngôn khuấy bắt cháo mới được bưng ra. Cuối cùng anh ta cũng nói ra, giờ có thể cơ bản xác định, năm đó anh ta thật sự có quan hệ thân thiết với ba nạn nhân. Chuyện này cho thấy mục tiêu kế tiếp của Lưu Chu không chừng đúng là anh ta. Mặc kệ năm đó đã xảy ra chuyện gì, Đã là người trong cuộc, thì chắc chắn Diêm Phi cũng sẽ nhận ra sau khi ba người viên khánh sinh lần lượt gặp chuyện. Mà thái độ lúc nãy của anh ta cũng chỉ ra rõ điều này. Giang Ly phân tích. Xem ra, người ta cũng không cần cảnh sát chúng ta nhắc nhở, cũng không muốn nói cho cảnh sát chuyện gì đã xảy ra lúc trước. Nhưng chúng ta lại vẽ vời thêm chuyện. Tô Ngôn ăn một miếng cháo nóng, sự ấm áp từ dạ dày giúp cô cảm thấy rất thoải mái, hiếp mắt muốn thở ra một hơi nhẹ. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi Nếu đối phương đã không cần cảnh sát giúp đỡ Thì chắc là nghĩ mình có biện pháp để giải quyết tốt hơn Giang Ly trầm ngâm một chút Hiện tại, việc trước mắt là xác định cho được hành động tiếp theo của Lưu Chu Tranh thủ đi trước hắn một bước Bên lương nhiên đã có người của chúng ta trông coi Nên trong thời gian ngắn hắn sẽ không mạo hiểm đến lần nữa Nếu chuyện năm đó không còn người nào khác liên quan Nghe nói tập đoàn Thịnh Thiên cũng có nhúng tay và bất động sản hả? Tô Ngôn nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu khẳng định. Có. Nếu như những suy đoán trước đây của chúng ta không sai, thì rất có thể địa điểm gây án kế tiếp của Lưu Chu là ở công trường. Xem ra sau khi trở lại cục, phải xem xét kỹ các công trình ở khu vực phía bắc thành phố, xem có chỗ nào thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Thiên không. Giang Ly kết luận. Sau khi hai người thảo luận xong thì bắt đầu vùi đầu ăn cháo, tốc độ rất nhanh, chưa tới 10 phút đã ăn xong 7-8 phần. Giang Ly buông đũa trước, nhìn người đối diện đang ăn cháo chỉ lộ ra đỉnh đầu, chần chừ một chút rồi mở miệng. Cô cũng đã sớm phát hiện ra Diêm Phi có gì đó lạ đúng không? Tô Ngôn cầm chiếc thìa trong tay, nhẹ nhàng ưm một tiếng, rồi ăn nốt miếng cháo cuối cùng trong bát. Thật ra tôi cũng không có tư cách gì nói chuyện này với cô. Chỉ có cô mới biết chuyện giữa hai người rõ nhất, nhưng dựa vào phản ứng của anh ta vừa rồi thì hẳn cô cũng hiểu rõ. Biểu cảm của Giang Ly có chút nghiêm túc, vết nhăn giữa chân mày lại sâu hơn một chút. Tô Ngôn, lòng chiếm hữu của anh ta đối với cô đã vượt qua mức bình thường rồi. Chuyện này không phù hợp với cách anh ta đối mặt với cô lúc trước. Cô phải cẩn thận. Người làm nghề cảnh sát hình sự này, đặc biệt là cảnh sát kỳ cựu, Đều luyện được khả năng nhìn người chuẩn xác Ngay cả khi gặp một người có khả năng ẩn mình Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc Thì vấn đề cũng sẽ dần dần lộ ra Đối mặt với sự lo lắng của Giang Ly Tô Ngôn gật đầu đáp Được Sắc trời tối dần Đèn văn phòng đội chuyên án Ở cục thành phố lại sáng lên Tất cả đồng nghiệp từ phòng ban Lại tụ tập xung quanh các bàn hội nghị lớn Tiến hành hợp chỉnh và phân tích manh mối Về vụ tàu đánh cá bốc cháy ở sông Thành Nguyên Chủ thuyền là ngư dân bản xứ Ở sông Thành Nguyên có tổ chức loại hình du lịch trải nghiệm Nên ngoại trừ đánh cá Cũng có vài du khách ra sông thử đánh cá Trên thuyền sáng nay có một chủ thuyền và 5 khách du lịch Trong đó hai người đi cùng với Tiết Hòa ba người quen biết qua công việc nên cùng hẹn nhau đi chơi Một người khác có sở thích đánh cá Còn một người nữa Trước mắt Người khách du lịch bị mất tích này Có khả năng rất lớn là nghi phạm lưu chu Hạng chương báo cáo lại sơ bộ tình huống của vụ án Người duy nhất sống sót chính là chủ thuyền Nhờ đánh cá lâu năm nên quen thuộc sông nước Sau khi được đưa vào bệnh viện Thì 3 tiếng sau đã khôi phục được ý thức Theo lời khai thì trừ ông ta ra Tất cả những người khác đều mặc áo phao Theo lý mà nói sẽ không phát sinh ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy Sau khi nhảy xuống nước Ban đầu ông ta không để ý đến tình hình xung quanh mà dồn hết tâm trí và chiếc thuyền đang bốc cháy. Hai ba phút sau, hoàn hồn lại, ông ta mới vội hô hoáng, kêu năm người còn lại mau rời khỏi thuyền. Nhưng lúc đó đã không thấy họ đâu nữa rồi. Lúc ông ta tìm kiếm xung quanh thì bỗng thấy dưới chân nặng nặng, giống như có vật gì đang kéo chân mình lại, muốn kéo ông ta xuống nước. Nhưng ông ta phản ứng cũng khá nhanh, vì quanh năm làm nghề đánh cá, Nên có sức bền và khả năng tiếp nước tốt Ra sức dãy dũa một lát Thì cũng đạp được thứ dưới đáy sông ra Ông ta quá hoảng loạn Nên cũng không lo được cho mấy người còn lại nữa Lúc muốn bơi vào bờ Thì thấy bên hông mình tê rần Dưới nước loan lỗ màu máu đỏ tươi Chủ thuyền bắt đầu hô hoáng Dùng hết sức bơi thật nhanh Đến mấy chiếc thuyền đánh cá bên bờ Trước khi mất ý thức Ông ta thấy có một chiếc thuyền Đang đi về phía họ Hạng Dương nói một hơi tới đây rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tóm tắt. Có lẽ sau khi lưu chu đốt thuyền khiến những người khác phải nhảy xuống thuyền thì cũng nhảy xuống sông để tiến hành kế hoạch sát hại họ. Sau khi vớt được bốn người chết lên thì họ đều không mặc áo phao. Nguyên nhân chết là do đuối nước. Anh ta nói xong thì cả phòng chìm trong im lặng. Mọi người đều làm việc nhiều năm, kinh nghiệm đúc kết cũng khá nhiều nhưng loại đồ sát quy mô lớn như thế này cũng rất hiếm gặp. Liên tục gây ra 3 vụ án, người bị hại lên đến con số 16, có thể nói là chấn động. Dù Lưu Chu đã có mục tiêu từ trước, nhưng hắn vẫn lựa chọn gây án trong phạm vi rộng như vậy, chứng tỏ hắn đã không còn đơn giản là muốn báo thù nữa rồi. Giang Ly đứng lên đi đến cạnh cái bảng trắng, chỉ vào phần vụ án giết người ở phố đi bộ. Vụ thứ nhất, Có lẽ hắn chỉ muốn giết viên khánh sinh, nhưng để đánh lạc hướng cảnh sát nên đã tiện thể đâm thêm hai người đi đường khác. Nhưng sau khi vụ việc đâm thêm hai người vô tội đã tạo ra phản ứng dư luận dữ dội, thì hắn chợt nhận ra điều này khơi dậy sự phấn khích ẩn sâu trong lòng mình. Đó là lý do tại sao hắn tiếp tục xuống tay không thương tiếc với những người vô tội trong hai vụ án sau. Có lẽ bi kịch của hắn là do viên khánh sinh tạo thành. Nhưng những nạn nhân vô tội liên tiếp bị liên lụy này chứng tỏ hắn là một kẻ sát nhân điên cuồng Sau khi điều tra thì năm đó Viên Khánh Sinh, Lương Nhiên và Tiết Hòa còn có một người bạn nữa, chính là Diêm Phi. Căn cứ vào suy đoán trước đó, phương thức và địa điểm gây án tiếp theo của Lưu Chu có lẽ sẽ bắt chước theo vụ án giết người ở công trường phía Bắc 2 năm trước. Chúng tôi đã tiến hành điều tra tất cả công trường hiện có ở khu vực này và khoanh vùng được nơi này. Giang Ly dùng bút xanh đánh dấu lên bản đồ. Chỗ này là hạng mục hợp tác của tập đoàn Thịnh Thiên và một công ty bất động sản nổi tiếng ở phía Bắc, một khu dân cư cao cấp. Còn nữa, theo phân tích quy luật gây án trước đó của Lưu Chu, hắn đều chọn ra một đại án trong mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để tiến hành bắt trước. Như vậy thì sau khi hắn hoàn thành bốn mục tiêu của mình, bước kế tiếp sẽ làm gì? Ngừng tay sao? Anh đặt câu hỏi Chắc chắn sẽ không Thái Thành Tể xua tay Loại lấy cái chết của người khác ra làm thú vui thì sao lại ngừng tay được chứ? Trường Trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành Tô Ngôn từ khi bắt đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng Cả đám người nháy mắt đều tập trung về phía cô Cô đứng lên chỉ vào vị trí trung tâm của bốn địa điểm lưu chu gây án. Trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành nằm ở trung tâm. Chúng ta không thể loại trừ khả năng cuối cùng. Hắn sẽ chọn trả thù tất cả những người đã làm nhục mình, không tin tưởng mình. Giáo viên, công nhân viên chức toàn trường, toàn thể học sinh. Những người này trong lòng hắn đều là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Họ coi thường, thờ ơ, biết mà không nói. Tất cả đều là tiếp tay để tạo thành bi kịch cuộc đời hắn. Điên rồi sao? Thái thành tể trợn to mắt không thể tin được. Ý của em là hắn muốn. Chỉ là không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì. Sang bằng, phóng hỏa. Cho dù là phương thức gì, thì một khi làm ra, có thể tưởng tượng ra được hậu quả kinh khủng tới cỡ nào. Không sai, chính là trường trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành. Giang Ly đánh dấu lên bản đồ, sau đó hơi thẳng người Vì tình huống của Diêm Phi khác với ba người kia Anh ta có tiền có thế, nên đối với Lu Chu mà nói không phải là mục tiêu dễ dàng Vì vậy, chúng ta phải kiểm soát hai chỗ này cùng lúc Kiên quyết ngăn chặn, không để sự kiện nào phát sinh ảnh hưởng đến mạng người nữa Rõ, giọng nói của mọi người vang vọng khắp văn phòng Bọn họ hành động rất nhanh Vì Giang Ly đã liên lạc với phía trên trước Nên lực lượng tuần cảnh và đặc công trong phạm vi toàn thành phố đã được điều động, có mặt ngay trong đêm Lãnh đạo cục thành phố tổ chức làm việc trong đêm, phân tán dân cư trong những khu vực xung quanh Có thể nói là chỉ cần một ngọn gió thổi thì cảnh sát cũng kịp thời biết được rồi nhanh chóng ứng phó kịp thời Vì trung học cơ sở số 3 thành phố Nam Thành là trường học Bên trong có mấy ngàn đứa trẻ vị thành niên Nên bất luận nhìn từ góc độ nào cũng là nơi quan trọng nhất Lãnh đạo cục đã trao đổi với Bộ Giáo dục và nhân viên nhà trường, muốn trường nghỉ học vài ngày để tránh chuyện không hay phát sinh, nhưng lại bị từ chối. Kết quả này cũng chọc tức cục trưởng, vừa trở về văn phòng đã chửi ầm lên, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhân viên nhà trường viện ra đủ mọi lý do. 1. Cảnh sát không thể xác định 100% trường học này sẽ trở thành mục tiêu của lưu chu. 2. Cảnh sát cũng không thể hứa được bao lâu mới có thể bắt được nghi phạm. 3. Nhà trường và bộ giáo dục muốn cân nhắc tinh thần của các học sinh và phụ huynh trước, còn có danh dự của nhà trường. Nếu học sinh và phụ huynh của họ hoảng sợ, thì sẽ sinh ra nhiều rắc rối không lường trước được. Nếu danh tiếng của trường trung học cơ sở số 3 bị tổn hại do việc bạo lực học đường, cựu học sinh của trường lại là nghi phạm, thì tiền bạc và thời gian cũng không cách nào bù đắp lại được. Rõ ràng, họ không muốn làm tổn thất lợi ích của nhà trường chỉ vì những chuyện không biết có xảy ra hay không. Quan trọng nhất là, đối với họ mà nói, dù cho họ có từ chối không hợp tác, thì cảnh sát vẫn phải tăng cường lực lượng xung quanh, canh giữ thật kỹ tính mạng của giáo viên và học sinh trong trường. Kiểu tính toán rõ ràng và suy nghĩ cẩn thận này mới là điều khiến bên cảnh sát tức giận, vì bên đó không hề tỏ thái độ gì. Nói tới nói lui nhưng sau khi đánh giá rủi ro thì những lãnh đạo của Cục Thành phố và Giang Ly vẫn quyết định ở gần khu vực trường trung học cơ sở số 3 để kịp thời ứng phó những tình huống khẩn cấp. Bọn người Tô Ngôn thì được đội phó lã, lã lực dẫn đầu đến công trường của Tập đoàn Thịnh Thiên canh giữ. Tô Ngôn và Thái Thành Tể chung một nhóm, ngồi trong chiếc xe màu xám bạc, cũ nát, quan sát phía cổng công trường. Thật ra trực ở công trường cũng không nhẹ nhàng gì hơn so với trường học, vì phạm vi chỗ này khá lớn. Dù bốn phía đều có lô cốt bao quanh, nhưng khắp nơi đều là kẻ hở, chỗ nào cũng có thể chua qua được. Phía lối đi chính còn đặc sắc hơn, mấy chiếc xe chở vật liệu suốt ngày ra vào không biết bao nhiêu lần. Cũng có không ít công nhân chạy xe đạp điện ra vào, muốn phân biệt được những người này e là mù mắt mất. Đài radio trong xe đang phát một bài tình ca không mấy nổi tiếng của thế kỷ trước. Thái Thành Tể cầm ống nhòm, vừa quan sát vừa hát theo. Trong mồm còn đang nhai kẹo cao su vị dưa hấu. Xem một hồi, anh ta quay đầu lại, nhìn tô ngôn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nói Ôi, tôi nói nè em gái, đã 4 giờ chiều rồi, còn 3 tiếng nữa trời sẽ tối. Bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng phải không phù hợp với quy luật gây án của Lưu Chu sao? Em nói có khi nào hắn phát hiện ra cảnh sát chúng ta nên lựa chọn tạm thời không gây án không? Ừm, Tô Ngôn tựa lưng vào ghế nhìn qua trần xe bị hung khói, đáp lại một tiếng, sau đó lại rơi vào trầm tư. Thái thành tể cũng chỉ là nhàn rỗi không có chuyện nói, vì vậy cũng không để tâm đến sự im lặng này của cô. Hơn 20 phút trôi qua, ngay lúc tu ngôn chuẩn bị đứng dậy đổi vị trí với Thái Thành Tể, thì điện thoại của anh ta đang để ở ghế phụ lái bổng vang lên. Anh ta cầm điện thoại lên ghé vào bên tay. Vì trong miệng vẫn đang nhai gì đó nên nói chuyện không rõ ràng. À, Dương Tử, chỉ thị gì? Thật hay giả vậy? Tôi biết rồi, đội phó lã nhận được tin chưa? Được rồi, chắc lát nữa đội phó lã cũng sẽ gọi điện cho tôi. Các người làm việc đi, về cục gặp Ngay sau đó, Thái Thành Tể không đợi cấp xong điện thoại Đã hưng phấn đứng lên Không chú ý, đập đầu lên mua xe, cướp một tiếng Anh ta nha răng, trởn mắt Ngồi xuống xoa xoa đỉnh đầu Này em gái, đội trưởng Giang đã bắt được Lưu Chu ở trường học rồi Hôm nay, trường trung học cơ sở số 3 có lịch bảo trì đường dây điện Nên bên đội trưởng Giang đã đến công ty điện lực để điều tra Nhưng không phát hiện ra gì Sau đó đội trưởng Giang để ý Lúc người của công ty vào trường Đã cho đồng nghiệp cải trang thành bảo vệ đi theo Lưu Chu này đúng là một kẻ giảo hoạt Không biết hắn làm thế nào Mà trà trộn được vào trường Cũng không biết từ đâu mà có được quần áo Hắn giả vờ sửa mạch điện Và cài bom khắp nơi trong trường Lúc người của chúng ta bắt được hắn Thì hắn đã cài được 6 quả bom Trong ba lô mang theo rất nhiều Đoán chừng tất cả chỗ đó mà phát nổ Thì hơn một nửa trường trung học cơ sở số 3 cũng bị sang thành bình địa Hiện tại họ vừa mới hoàn tất sơ tán người trong trường xong Đội phá bom cũng đã vào vị trí Không còn vấn đề gì nữa rồi Anh ta nói xong vui vẻ ngâm nga Hát vài câu rồi dũi lưng Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi đội phó lã gọi điện thông báo thôi Cuối cùng cũng bắt được thằng cháu này rồi Trái lại vẻ mặt tô ngôn lại không hề thả lỏng Cô nhếu chặt mày, mặt lộ ra một chút khó hiểu. Thái Thành Tể đang nói chuyện thì nhận được điện thoại của Lã Lực, sau đó đánh lửa ở sau chiếc xe dưới mông mình, chuẩn bị trở về cục thành phố. Anh ta vô tình nhìn thấy nét mặt cô qua kính chiếu hậu, bèn cười. Tuổi còn trẻ mà lấy đâu ra nhiều chuyện buồn thế nhỉ? Nói thế nào nhỉ? Một lần tình cờ từ kính chiếu hậu, thấy được nét mặt của cô, cười hắt hắt. Câu nói kia nói thế nào, càng cười càng đẹp hơn. Tô Ngôn cũng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt cười đến méo mó của anh ta, nhẹ nhàng cười một tiếng. Động cơ chiếc xe màu xám bạc gầm rú, sau xe nổi lên một trận khói bụi rồi phóng ra đường chính. Lúc bọn họ về tới cục thành phố cũng không thấy Giang Ly và Hạng Dương đâu. Những người khác nói hai người hiện tại đang thẩm vấn lưu chu, đoán chừng là một kẻ khó chơi. Cũng không biết còn bao lâu nữa Vì đã bắt được nghi phạm Tảng đá lớn trong lòng mọi người Mấy ngày nay cuối cùng cũng đã đặt xuống được Không khí cả một tầng lầu Của đội hình sự Đều vui vẻ thả lỏng Cuối cùng cũng không cần lo lắng Sáng ngày mai vừa mở mắt Đã nhận được tin nơi nào đó Lại xảy ra thảm án nữa Đúng là một sự kiện đáng được chúc mừng Mấy người thái thành tể Và đinh khải nhạt tụ lại một cụm Trong phòng làm việc Nghe đồng nghiệp kể lại tình cảnh lúc bắt đầu hành động ở trường trung học cơ sở số 3 Chỉ có tô ngôn ngồi ở chỗ của mình nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã uống quá nửa trong tay Đinh khải nhạc quay đầu phát hiện dáng vẻ của cô có chút cô đơn Liền khều Thái Thành Tể nhỏ giọng hỏi Sao từ lúc quay về cô ấy lại trở thành thế này rồi? Anh chọc cô ấy à? Thái Thành Tể bối rối Không có Tôi không có Nữ đồng chí này đâu phải để bắt nạt, tôi chọc cô ấy giận làm gì. Hơn nữa, tô ngôn cũng không phải loại bụng dạ hẹp hòi. Tôi đoán có lẽ là do lần đầu tiên làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ. Giờ thấy vụ án kết thúc nên thấy buồn ngủ thôi. Cậu thấy mắt cô ấy đang mở, nhưng không chừng lát nữa lại ngáy đấy. Thì ra là thế, Đinh Khải Nhạc khẽ gật đầu. Mà người bị bàn tán tô ngôn hoàn toàn không biết gì. Thật ra kể từ khi Thái Thành Tể nhận được điện thoại, đã bắt được Lu Chu, trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ. Bây giờ càng nghĩ càng thấy không đúng. Mỗi tên sát nhân liên hoàng đều có hình thức cố định của mình. Nếu không phải vì trường hợp đặc biệt nào đó, thì chúng sẽ không phá vỡ khuôn mẫu vốn có. Đối với một người có mưu lược và suy tính cẩn thận như Lu Chu mà nói, cho dù Diêm Phi có khó tiếp cận đến mấy... Thì hắn cũng sẽ nghĩ ra biện pháp, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo. Nhưng vì sao hôm nay hắn cố tình đến trường trung học cơ sở số 3 trước? Chẳng lẽ? Trong đầu cô bỗng lé lên một khả năng. Nếu sự thật như cô nghĩ, thì diêm phi kia đang lành ít giữ nhiều. Trong lúc suy tư, cô nhìn về phía điện thoại của mình đang để trên bàn. Nếu cô nhớ không lầm thì lúc trước Trịnh Tuệ đã tự thêm số điện thoại của Diêm Phi trong danh bạ của cô Cuối cùng cô cầm điện thoại lên tìm tin Diêm Phi trong danh bạ Chần chờ vài giây rồi bấm gọi Không bàn đến việc Diêm Phi là người như thế nào Nhưng không ai đáng phải chết một cách không minh bạch hết Xem như anh ta không phải người tốt Đến lúc đó thì sẽ có pháp luật chế tài Quả nhiên không có ai nghe máy Cô lại tiếp tục gọi lại mấy lần, vẫn là âm thanh tút tút lạnh lùng. Nghỉ một hồi, cuối cùng cô vẫn gọi đến một số điện thoại khác, hỏi thăm vài câu, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hành động của Tô Ngôn khiến Thái Thành Tể chú ý. Anh ta đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng gõ góc bàn. Làm sao vậy? Sắc mặt của em hơi tệ. Tôi nghi ngờ Diêm Phi mất tích rồi. Tô Ngôn bỗng đứng lên nói. Cái gì? Thái thành tể kinh ngạc, vô thức hô to. Giang Ly và Hạng Dương lúc này đang trong phòng thẩm vấn kiên nhẫn với Lưu Chu. Bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này. Tóm lại là cũng không thể nào vui vẻ được với nghi phạm bị bắt về. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giang Ly nghiêng đầu nhìn ra ô cửa nhỏ thì thấy một đôi mắt rất đẹp lé qua. Anh hạ giọng nói với Hạng Dương vài câu. Rồi đứng dậy mở cửa phòng thẩm vấn ra Quả nhiên Tô Ngôn đang đứng ngoài cửa Đội trưởng Giang, Diêm Phi mất tích rồi Chắc chắn chứ Giang ly nhíu mày Nghe được tin này cũng không kinh ngạc lắm Rõ ràng là anh cũng nghi ngờ Lưu Chu đã giải quyết Diêm Phi trước Trong lúc cha hỏi vừa rồi Anh cũng có ý muốn thanh dò Tin tức liên quan đến Diêm Phi Nhưng không có kết quả gì Điện thoại riêng của anh ta không gọi được Thư ký ở công ty cũng nói hôm nay không thấy, cũng không liên lạc được với anh ta. Tôi đã gọi điện cho mẹ tôi và nhà anh ta để xác nhận. Tô Ngôn nói tới đây thì lắc đầu. Thời gian tối thiểu để lập án mất tích là 48 tiếng. Nhưng giờ anh ta biến mất tối đa cũng chỉ mới 24 tiếng. Không thể lập án được nên chúng ta không thể có được thông tin. Nhưng mà chúng ta thật sự phải chờ đến thời gian có thể lập án. Người nhà tiến hành báo án rồi mới đi tìm người sau. Dù sao thì từ góc độ của họ mà nói, thì giả thiết việc Diêm Phi mất tích, có liên hệ chặt chẽ với Lưu Chu là rất có khả năng. Đã liên hệ với chỗ công trường chưa? Giang Ly trầm giọng hỏi. Tô Ngôn gật đầu. Vì lúc trước đã có bố trí nên đội phó lã có thông tin liên lạc với người phụ trách ở công trường. Vừa rồi đã liên lạc rồi, người phụ trách nói mấy chục công nhân bên dưới đã đi kiểm tra khắp công trường, không phát hiện ra gì hết. Đội phó lã đang chờ chỉ thị của anh, sẵn sàng xuất phát đến công trường bất cứ lúc nào. Cô nói đây thậm chí còn hơi cảm động. Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người của đội hình sự, Diêm Phi cũng chỉ là một người bị hại đơn thuần, không có bất kỳ ai so đo hoặc nói ra nửa câu châm chọc nữa. Ngay cả người bình thường không ưa anh ta nhất là Đinh Khải Nhạc, sau khi nghe anh ta có khả năng đã mất tích thì cũng vô cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người đều cùng một suy nghĩ. Có tìm được người hay không Liệu anh ta còn sống hay không Tất nhiên phải phái người tới công trường Nhưng phản ứng của Lưu Chu có chút kỳ lạ Nếu ngay từ đầu chúng ta đã dự đoán sai Địa điểm gây án cuối cùng của Lưu Chu Không phải là công trường mà là chỗ nào đó thì sao Giang Ly nói câu đầu tiên xong Thì cũng hạ thấp giọng Những câu sau như đang tự lẩm bẩm Tô Ngôn cũng chìm vào trầm tư theo lời nói của anh Vài giây sau, hai người cùng ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn nhau sáng ngời đến đáng sợ. Cao đẳng kỹ thuật nghề thành phố Nam Thành. Hai người gần như đồng thanh thốt lên, tô ngôn lập tức tiếp lời. Hình như trường cao đẳng này cũng nằm ở khu vực phía bắc, nhưng cũng chỉ là chết về phía bắc một chút thôi. Giang Ly gật đầu đồng ý, đồng thời nói thêm. Hôm ở văn phòng của Diêm Phi, anh ta có nhắc qua trường cao đẳng kỹ thuật nghề. Theo như tôi biết trường này đang tiến hành sửa chữa sân vận động và mấy tòa nhà ký túc xá. Vậy là cũng có công trường trong đó. Sau khi phân tích, xem ra giả thiết này vẫn có khả năng hơn. Vậy thì để cho anh lã dẫn người đến công trường kia, tôi và cô đến trường cao đẳng kỹ thuật nghề. Chỗ này tạm thời để tiểu đinh trong coi. Rõ. Tô Ngôn lưu loát đáp. Lúc này bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Nhưng không lâu sau có một nhóm người chạy ra khỏi tòa nhà cục thành phố, chia thành hai toán lên hai chiếc xe cảnh sát. Đèn cảnh báo trên xe lập lòe, ánh sáng cắt ngang bầu trời đêm tối đen như mực. Cùng với tiếng còi, hai chiếc xe cảnh sát lần lượt lao ra khỏi cửa. Một chiếc bên trái, một chiếc bên phải, cùng với tiếng lốp xe ma sát chói tai dần biến mất trong màn đêm. Trường cao đẳng kỹ thuật nghề thành phố Nam Thành, nằm trong khu mới khai thác, Là hướng khác của làng đại học Thậm chí đường tới trường đều không có đèn đường Cả con đường lớn lại tối đen như mực Dễ gợi lên cảm giác không an toàn Sau khi qua đoạn đường này Vào được khu đang phát triển sẽ tốt hơn Tuy trên đường không có người xe Tỷ lệ dân cư cũng không nhiều Nhưng dù sao cũng có hơi người Xe cảnh sát dừng ngoài cổng trường cao đẳng kỹ thuật nghề Tô ngôn hạ kính xe ở chỗ ghế lái xuống Nói chuyện với bảo vệ đang gác Bảo vệ trong bốt đều là đàn ông hơn 50 tuổi Có lẽ chưa từng thấy trận chiến như thế này Lại thêm một chiếc xe cảnh sát rất dọa người Nên cũng chỉ nhìn sơ qua giấy tờ rồi dơ cán cho họ đi qua Diện tích của trường cũng không lớn Có thể là trước khi xây trường không chọn kỹ địa điểm Nên sau khi xây xong phòng học thì mới phát hiện không đủ chỗ xây ký túc xá Vì vậy sau này mới phê duyệt để xây ký túc xá ở đối diện bên kia đường Cứ như thế, khu dạy học và khu sinh hoạt hoàn toàn tách ra. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Sinh viên chắc chắn đều đã về ký túc xá bên kia. Toàn bộ khuôn viên trường đều vắng hoa. Chỉ có đèn đường âm u cách nhau vài chục mét để có thể nhìn thấy con đường khúc khủyểu. Cứ lái xe đi tiếp. Giang Ly ngồi ở ghế phủ lái chỉ huy. Mấy tháng trước, phía sau trường có một nhà máy phá sản. Trường cao đẳng kỹ thuật nghề đã mua lại mảnh đất đó để tiến hành xây dựng mở rộng. Nghe nói là sân mới xây là sân thể dục lớn nhất năm thành. Hình như trường cao đẳng này muốn thăng lên thành trường đại học. Hiệu trưởng thậm chí còn đến hai trường đại học khác trong nước để giao lưu kinh nghiệm. Nhưng tôi thấy cũng không dễ đâu. Hạng Dương ở phía sau giải thích. Họ biết những việc này cũng là vì trước đây không lâu, sân thể dục xây phía sau kia xảy ra chuyện. Nghe nói là do không tuân thủ biện pháp an toàn Nên khiến một công nhân Trong quá trình thi công Rơi từ trên cao xuống Bị liệt nửa người Bây giờ đang đâm đơn kiện nhà thầu Bộ xây dựng đã tiến hành xử phạt sau đó Công trình cũng bị đình chỉ vài ngày Vì vậy tính đi tính lại Thì Lưu Chu đã chọn nơi này Thay vì khu sinh hoạt Có mấy tòa kết túc xá bên kia Sân thể dục này cũng cách khu dạy học khá xa Ở giữa còn có một sườn núi nhỏ Cộng thêm đang bị đình chỉ, nên ba ngày không có người đi qua, là một địa điểm gây án hoàn hảo. Lốp xe bị phanh, phát ra âm thanh có chút chói tai. Tô Ngôn dừng xe dưới sườn núi, mọi người đều xuống xe. Vì sân thể dục vẫn chưa xây xong, nên con đường dẫn vào cũng chưa có. Chỉ có một lối mòn được đi qua nhiều lần tạo thành, thông đến công trường đối diện. Đó là xe của Diêm Phi. Tô Ngôn vừa bước xuống Liền thấy một chiếc xe hơi màu đen Đậu cách đó khoảng 100 m Vì Diêm Phi luôn lái chiếc xe này Nên cô liếc mắt đã nhận ra biển số xe Thái Bao và Tiểu Đinh Hai người qua đó xem trong xe có gì không Giang Ly hất cầm về phía đó Những người còn lại Theo tôi vào trong công trường tìm người Được Thái Thành Tể đáp Vừa cùng Đinh Khải Nhạt đi tới chiếc xe vừa lẩm bẩm Con mẹ nó Chẳng phải anh ta nói mình không biết lưu chu sao, không biết mà còn tự lái xe tới chỗ thế này, rõ ràng là đang lừa gạt chúng ta mà. Nhìn hai người đi về phía chiếc xe, Giang Ly cũng dẫn những người còn lại đi dọc theo đường mòn qua núi. Công trường này đã đến giai đoạn gần hoàn thiện, sườn chung đều đã dựng xong, chỉ còn những việc lạc vặt như sơn tường. Anh chia năm người còn lại ra thành hai tổ, bảo Hạng Dương đứng lại đợi hai người thái thành tể. Hai nhóm người lần lượt vào sân thể dục từ hai lối Trong nháy mắt đã mất hút Hạng dương đợi không lâu thì Thái Thành Tể và Đinh Khải Nhạc đã quay lại Trong chiếc xe kia không có ai Về phần có manh mối gì không thì phải đợi đổi kỹ thuật đến lấy kiểm tra Khi cả ba đi vòng quanh và tiến vào cửa phía bắc Thì liền sửng sờ tại chỗ Vốn dĩ lúc bước vào họ còn đang bàn luận Không biết tìm người từ đâu Ai ngờ thấy được cảnh tượng này Vì căn phòng này là một kháng phòng nên bốn phía đều có các kháng đài rất cao Cũng không biết định phân chia thế nào sau khi hoàn thiện Những gì họ biết bây giờ là có rất nhiều rác thải xây dựng Ván gỗ, đất đá, túi vải la liệt trên nền xi măng Chỉ cần dẫm lên sẽ phát ra tiếng động bất thường và cho bụi bay đầy trời Tất nhiên, đó không phải là trọng điểm Trọng điểm là có một người đang trong tư thế quỳ Bị buộc chặt trên một thanh sắc to được dựng giữa phòng. Anh ta cúi đầu, không phát ra một âm thanh nào. Tô Ngôn và Giang Ly bước lên trước, cẩn thận xác định chắc chắn xung quanh và trên người anh ta không có bom. Ba người thái thành tể vội vàng chạy tới gần. Họ đứng cách vài mét, có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt đối phương, là Diêm Phi. Xe cứu thương tới chưa? Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, Giang Ly là người đầu tiên bước tới, thăm dò hơi thở của anh ta, phát hiện ra dù rất yếu nhưng vẫn còn sống. Hạng Dương vội đáp lại, tôi đã liên hệ rồi, họ nói sẽ gửi xe cứu thương từ bệnh viện gần nhất, chắc là nhanh thôi. Sau khi xác nhận người đang quỳ ở đó không bị gãy xương, tất cả mọi người hợp sức tháo anh ta ra khỏi thanh sắt bị đóng chặt vào nền xi măng. Sau đó đặt anh ta nằm xuống nền đất bằng phẳng bên cạnh. Lúc này, Diêm Phi hoàn toàn không còn dáng vẻ cao quý như lúc trước nữa. Bộ Âu Phục cao cấp đã rách nát và thấm đẫm máu. Cả người đều tràn ngập hơi thở hấp hối. Khoảng nền nhỏ chỗ anh ta quỳ, có một mảng lớn là vết máu đã khô lại. Có lẽ đều từ người anh ta chảy ra. Nhìn lượng máu đã chảy này, chúng ta mà đến chậm 2 tiếng thì có lẽ anh ta đã đi chầu Diêm Vương rồi. Thái Thành Tể không khỏi chật lưỡi. Đồng thời cũng sâu sắc cảm kích giác quan của Tô Ngôn. Nếu không đợi đến khi Lưu Chu chủ động khai ra, thì Diêm Phi lúc đó đã đi bán muối mất rồi. Bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh của xe cứu thương. Đinh Khải Nhạc và Hạng Dương vội vàng chạy ra ngoài đón Phải đến 6-7 phút sau, Diêm Phi mới được mang lên xe cứu thương. Bọn người Tô Ngôn cũng đi theo ra ngoài. Giang Ly bước sang một bên liên hệ với đội kỹ thuật để họ tiến hành thu thập chứng cứ. Lúc quay lại đã nhìn thấy Tô Ngôn, đang nhìn chằm chằm và bóng xe cứu thương, đang dần đi xa. Lên xe đi, hôm nay cô làm rất tốt. Giang Ly nhẹ nhàng vỗ vai phải cô, hiếm khi khen ngợi. Lát nữa, Phương Giai mẫu sẽ dẫn người tới. Tôi nghĩ hay là mọi người quay về cục trước đi, nhưng lúc còn chốc nữa mới sáng, thì về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Thay bao và hạng dương, còn có tôi, tôi sẽ ở lại chờ người của đội kỹ thuật. Vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi phương thức gây án? Tô Ngôn bỗng hỏi. Giang Ly đứng đó, nghe vậy thì nhíu mày, nhưng không đáp lại. Vì sao? Tô Ngôn xoay người lại, đối mặt với anh. Vì người đối diện quá cao nên cô hơi ngẩn đầu lên. Dựa theo suy đoán ban đầu của chúng ta, Lưu Chu hẳn là bắt chước theo vụ án giết người trong công trường 2 năm trước. Sẽ đem Diêm Phi treo lên đến chết mới phải. Nhưng vì sao? Vì sao bỗng nhiên lại thay đổi quy luật gây án cố định, chọn một thủ đoạn không hề liên quan? Hạng Dương cách đó không xa nghe được câu hỏi của cô, nghiêng người tới nói Cái gọi là quy luật gây án cũng chỉ là một loại căn cứ để phá án của cảnh sát chúng ta thôi Chúng ta đang cố gắng sử dụng phương pháp này để tìm cơ hội bắt kịp với nghi phạm Dù sao thì em cũng không thể nói lần này chúng ta đã thất bại được chí ít thì cũng suy đoán được chính xác địa điểm rồi đúng không? Về phần thay đổi hay không thì không phải chuyện quan trọng Dự đoán cũng có tỷ lệ sai lệch nhất định Có lẽ chúng ta đã sai rồi Giờ kết quả cuối cùng cũng xem như là tốt đẹp rồi Diêm Phi vẫn còn sống Đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao Về nghỉ trước đi Giang Ly đẩy cô lên xe Ra hiệu cô ngồi vào vị trí lái Sau đó chở bọn Đinh Khải Nhạc về Tô ngôn mặt lạnh bước lên xe Trong lúc nổ máy xe, Giang Ly ghé người vào cửa kính Đã được hạ xuống ở ghế lái, thò đầu vào Hiện tại đã cứu được Diêm Phi Lu Chu cũng đã bị bắt về Những chuyện khác ngày mai nghỉ Trở về ký túc xá tắm rửa rồi ngủ một giấc Đây là mệnh lệnh Ngữ khí của anh hoàn toàn nghiêm túc Trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì Tô ngôn Cô phải hiểu rằng Con người sống trên đời không chỉ có công việc Vì công việc không bao giờ làm hết được. Như nghề của họ, phá xong một vụ án thì lại có vô số vụ khác đang chờ phía sau. Tỷ lệ đột tử hàng năm của cảnh sát hình sự cả nước cao như vậy cũng không phải không có lý do. Việc thiếu cảnh lực đã dẫn đến cường độ làm việc quá lớn. Phía trên cũng gây áp lực về việc phá án. Nhân dân không nhìn thấy được họ làm việc mệt mỏi thế nào. Chỉ biết nhìn vào nói họ làm việc quá chậm chạp. Nói cho cùng thì vẫn phải tự thương lấy mình Dù thật sự không mấy ai làm được việc này Tô ngôn rụt cổ Nhìn cái đầu đang thò vào Chớp chớp mắt Vì ngẩn người ra sau Nên để lộ ra cái nọng cầm Trong mũi cô đều là một mùi hương độc đáo Và nho nhã Có sen lẫn chút mùi nicotine Cảm giác không được tự nhiên Lại một lần nữa len lõi trong lòng Cô vội vàng gật đầu Tôi hiểu rồi đội trưởng Giang Tôi sẽ về ngay Quả thật là sau khi trải qua quá trình sinh tử, cô mới hiểu ra rằng người sống mới là quan trọng nhất. Nếu chết đi thì không còn gì cả. Ừm, Giang Ly lộ ra vẻ hài lòng, lui ra sau hai bước rồi vẫy tay ra hiệu cô đi nhanh lên. Tô Ngôn đạp ga, mang theo mấy người trong xe trở về cục thành phố trước. Thái Thành Tể và Hạng Dương không biết từ khi nào lặng lẽ đứng sau lưng anh. Nhìn chiếc xe cảnh sát đã đi xa. Thái Thành Tể nhéo mũi mình, giả giọng. Cô cần nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh. Hạng Dương theo sau kỳ dị mở miệng. Công việc không bao giờ làm hết được. Nói xong, hai người không nhịn được, cười ha ha ha. Thái Thành Tể bước lên chàng cổ Giang Ly, vỗ vào ngực anh. Đội trưởng Giang, tôi ở cùng anh bao nhiêu năm rồi. Vậy mà chưa thấy anh nói với tôi mấy câu súp gà cho tâm hồn này đấy. Đúng đúng. Cũng không thấy anh quan tâm tới giấc ngủ của tôi nha. Chẳng lẽ đến chuyện này cũng nam nữ khác biệt sao? Hạng Dương cũng ồn ào theo. Giang Ly liếc nhìn hai người cười nhạt, hất cánh tay trên vai mình ra rồi đi về phía xe hơi của Diêm Phi. Không khí ban đêm tĩnh lặng, giọng anh nhẹ nhàng đáp lại. Nam nữ vốn không có bình đẳng. Thái Thành Tể và Hạng Dương liếc nhau một cái. Ý của đội trưởng Giang là sao đây? Tự đi mà hiểu. Sáng sớm hôm sau, tô ngôn sách hai túi đồ ăn sáng lớn bước vào văn phòng đội chuyên án. Quả nhiên lại thấy một dáng người ngỗng ngang trong phòng. Nghe thấy tiếng động, Giang Ly dụi mắt nhìn lên. Trên cằm loán thoáng hiện ra và sợi râu lẫm chởm chưa kịp cạo. Mắt hiện đầy tơi đỏ nhưng lại khiến người ta nhìn vào thấy một nét đẹp hư hỏng. Cô đặt bữa sáng lên trên bàn hội nghị, lấy ra bốn cái bánh bao hấp và một ly sữa đậu nành. Sau đó bước tới bên cạnh bàn làm việc của Giang Ly Nhẹ nhàng đặt lên Công việc không bao giờ làm hết được Giang Ly vương tay sờ lên ly sữa đậu nành vẫn còn ấm Khóe miệng dương lên một vòng cung không rõ ràng Lúc đám người thấy Thành Thể tỉnh lại đã là nửa tiếng sau Bọn họ mở mắt ra đã thấy Tô Ngôn và Giang Ly đứng trước bảng trắng Không biết đang nghiên cứu gì Sau khi dũi lưng đầy mệt mỏi Họ đều bị mùi hương bánh bao dụ đến bên cạnh bàn hội nghị, ngồi ở đó ăn như hổ đói. Đội trưởng Giang, tình hình bên lưu chua kia thế nào rồi? Hạng Dương vừa nhai hơn nửa cái bánh bao vừa hỏi. Giang Ly quay lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm. Vẫn thế, không có tiến triển gì, không nói bất cứ thứ gì liên quan đến nguyên nhân gây án, lựa chọn địa điểm, thủ đoạn và chi tiết gây án. Mặc dù cảnh sát có hai người may mắn sống sót là Lương Nhiên và Diêm Phi, sau này có thể làm nhân chứng. Nhưng giai đoạn trước việc bằng chứng có đầy đủ hay không cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cân nhắc mức hình phạt. Nên bọn họ vẫn không thể buông tha cho hắn, phải làm cho đối phương mở miệng. Ồ! hạng Dương uống một ngụm sữa đậu nành lớn, không ngừng nhìn về phía Tô Ngôn và Giang Ly. Sau khi nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lại hỏi... Hai người các người vừa mới tổng kết được gì vậy? Nếu còn chưa nắm rõ, thì có thể nói ra cho mọi người hỗ trợ tham mưu một chút. Chỉ là chuyện Lưu Chu đột nhiên thay đổi thủ đoạn gây án thôi, cũng không phải điều gì quan trọng. Giang Ly thẳng nhiên nói, với chuyện Lưu Chu phạm tội mà nói, sự thật rõ ràng đã sáng tỏ. Diêm Phi thật sự là người bị hại, điều này không thể nghi ngờ. Về phần đối phương và Lưu Chu trước đó có ân oán gì hay không? Vì nguyên nhân gì mà anh ta lại đến trường cao đẳng kỹ thuật nghề tìm Lu Chu Cuối cùng Lu Chu dùng thủ đoạn khác biệt như thế nào Tất cả đều chỉ là thứ yếu trong toàn bộ vụ án Tôi định dùng Diêm Phi làm điểm đột phá cho cuộc thẩm vấn lần này Chắc chắn lưu Chu sẽ có phản ứng đối với tin anh ta chưa chết Anh nói tới đây lại dừng lại một chút Bên bệnh viện báo tin Diêm Phi đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng Sau khi được truyền máu thì đã khôi phục được ý thức Thái Bào, lát nữa anh và Tô Ngôn đi làm báo cáo. Được, Thái Thành Tể nhanh chóng đáp. Tô Ngôn cực mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Chẳng biết tại sao cô luôn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Nam Thành. Tô Ngôn và Thái Thành Tể đi vào khu nội trú. Trong mũi tràn ngập mùi hương đặc trưng của bệnh viện, Thái Thành Tể lắc đầu thở dài. Không hiểu thế nào, vụ án này liên hệ chặt chẽ với bệnh viện. Hai ngày nay, tôi ăn cơm còn ngửi thấy mùi này. Đợi khi kết án, tôi phải dành thời gian đi thanh tẩy toàn thân, thoát khỏi cái thân suối quẩy này. Vào ngành rồi mới phát hiện, làm cảnh sát hình sự lâu năm đều ít nhiều có lòng mê tín Dù sao cũng là nghề nguy hiểm, ai cũng muốn tìm cho mình một lý do để yên tâm hơn. Trước khi làm nhiệm vụ, cũng không chắc mình còn đủ chân tay trở về không. Cầu nguyện một chút thì có gì là quá đáng đâu Tô Ngôn chỉ cười không nói gì Hai người đi thang máy đến tầng cao nhất Hỏi thăm y tá rồi đi đến trước cửa một phòng bệnh Nhẹ nhàng gõ cửa Cọc cọc Có người ra mở cửa Là một khuôn mặt đã có tuổi Nhưng vẫn giữ được nét đẹp khi còn trẻ Tô Ngôn nhìn thấy người đó bèn nói Dì Lý Người phụ nữ trung niên cao quý này chính là mẹ của Diêm Phi, Lý Mỹ Cầm. Gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo của Lý Mỹ Cầm, lộ ra vẻ mệt mỏi khó tả. Đời này, niềm tự hào của bà ta là hai đứa con trai. Vậy mà trong vòng một tháng, đứa nhỏ thì mắc sai lầm sắp phải vào tù mang vết nhơ. Đứa con trai cả là người bà ta lo lắng nhất, cũng bị người ta hại suýt mất mạng. Thật sự là một đả kích quá lớn cho bà ta. Vừa rồi, bà ta đang gục đầu khóc bên giường Diêm Phi, hai mắt còn đỏ hoe, quay đầu liền thấy tô ngôn thì dẫn đến mức sầm mặt xuống. Cô tới làm gì? Hải nhà chúng tôi chưa đủ à? Bà ta chỉ tay vào tô ngôn, giọng điệu chanh chua, nhưng lại làm thái thành tể có chút xấu hổ, cũng không vui. Vị này, thưa bà, chúng tôi là đội hình sự cục thành phố, tới để lấy lời khai của anh Diêm. Chúng tôi đã bắt được hung thủ làm tổn thương con trai bà. Bà không cần phải chống đối đến thế. Vết thương của Tiểu Phi rất nghiêm trọng. Bây giờ nó không thể gặp người ngoài được. Lý Mỹ Cầm nhớ thân phận của mình nên cũng không muốn gây ra chuyện huyên náo gì trong bệnh viện. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt của bà ta đã chỉ rõ. Bà ta ước gì Tô Ngôn biến đi ngay tức khắc. Trong lòng bà ta, sai lầm của Diêm Hạo toàn bộ là lỗi của Tô Ngôn. Ngay cả Diêm Phi lần này xảy ra chuyện, bà ta cũng cảm thấy là do cảnh sát sai. Đang yên, đang lạnh, cảnh sát lại đến công ty tìm Diêm Phi làm gì? Nói không chừng, chính vì vậy mà con trai bà ta mới bị tên biến thái kia để mắc tới. Vị người nhà này, cảnh sát chúng tôi đang tiến hành điều tra lấy chứng cứ cho vụ việc con trai bà bị hành hung. Chẳng lẽ không muốn đòi lại công lý cho con mình sao? Thái Thành Tể câu mày, thấy người này đúng là không thể nói lý được. Đúng là phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Còn không phải là do các người làm hại sao? Lý Mỹ Cầm nói xong bền định đóng cửa lại. Ngay lúc này, một quản lý từ trong phòng đi tới, thận trọng nói. Phu nhân, Ngài Diêm nói, mời bọn họ vào. Lý Mỹ Cầm nghe thế liền nhìn về phía hai người bọn họ. Ánh mắt đầy sự cay độc. Nhưng bình thường Diêm Phi vẫn rất có tiếng nói trong nhà, nên bà ta đành phải tránh ra khỏi cửa. Hừ lạnh, xoay người đi vào trong Phòng bệnh trong khu chăm sóc đặc biệt này rất lớn Có một phòng ngủ và một phòng khách Lúc vừa vào cửa là khu tiếp khách có bàn ghế tivi và các vật dụng khác đầy đủ Bước vào trong nữa mới là nơi bệnh nhân nghỉ ngơi Tất nhiên, cửa sổ sát đất khiến cho cả căn phòng sáng ngời Liết nhìn là đã có thể thấy phong cảnh của cả thành phố trong tầm mắt Ngàn lời có thể tóm gọn trong một câu Thái Thành Tể đi theo Tô Ngôn vào phòng bệnh, ghé tay cô thì thầm. Không thể nào tưởng tượng được niềm vui của kẻ có tiền. Tôi thấy anh muốn nói chủ nghĩa tư bản ác độc hơn chứ. Tô Ngôn khẽ cắn môi, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được để đáp lại. Hai người lần lượt vào trong phòng bệnh. Lúc này Diêm Phi đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đầu quấn vài vòng băng gạt, tứ chi cũng có. Xem ra vết thương trên thân thể dưới chăn còn nhiều hơn nữa. Tối qua lúc phát hiện ra thì toàn thân anh ta đã có rất nhiều vết thương hở rồi. Chính những vết thương đó là nguyên nhân khiến anh ta mất máu quá nhiều mà suýt chết. Rõ ràng là lưu chu không muốn anh ta chết quá dễ dàng. Sau khi tạo ra các vết thương nông sâu khác nhau, còn dùng lửa dao cùng để rạch, loại hung khí này sẽ gây đau đớn gấp bội. Mà hắn cũng cố ý tránh đi những điểm trọng yếu Có thể gây tử vong trong thời gian ngắn Rõ ràng là muốn anh ta chết Sau khi bị tra tấn xong Diêm Phi bỗng mở mắt Trên gương mặt còn có một vài vết bầm tím xanh Nhưng nhìn tổng thể Cũng không đến nỗi quá chật vật Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho quản lý Nâng đầu giường lên Sau đó muốn mở miệng nói gì đó Nhưng lại đau đớn không nói nên lời Hít thở vài hơi Anh ta thở hỗn hện nói Mẹ tôi cũng chỉ đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi Hy vọng hai vị cảnh sát đừng để trong lòng Chúng tôi hiểu, bà ấy cũng chỉ là đang lo lắng cho anh Diêm Nếu anh thấy hôm nay không đủ sức khỏe Thì chúng tôi có thể trở lại hôm khác Thái Thành Tể nhìn người đàn ông ốm yếu nằm trên giường bệnh Gương mặt tuấn tú bình thường hiện tại đang tái nhợt Tức giận trong lòng lập tức giảm không ít giọng nói cũng hòa hoảng hơn rất nhiều. Bình thường anh đắc ý đến thế, còn học người ta không coi ai ra gì, giờ thì tốt rồi đúng không? Tôi có thể phối hợp, không cần làm phiền mọi người. Diêm Phi nói, đặt ánh mắt lên người Tô Ngôn đang đứng ở cửa, trong lời nói mang theo vài phần vui vẻ. Tối hôm qua, mặc dù tôi đã mất ý thức, nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng của cảnh sát Tô. Vì vậy chắc chắn là cảnh sát đã cứu tôi, tôi vô cùng biết ơn về chuyện này. Có lẽ vì trước giờ gặp mặt người đối diện đều mang kính, nên tô ngôn hơi nhíu mày không vui, chỉ cảm thấy không quen. Dường như không có lớp kính kia cha đậy, khí chất trên người anh ta cũng có chút thay đổi. Nhìn đi, Thái Thành Tể thấy anh ta cuối cùng cũng không ngồi dậy được. Một thân gần như tàn phế mà vẫn còn nghĩ đến chuyện tình cảm được thì không khỏi tức giận. Đặc biệt là ánh mắt không hề che giấu của đối phương khiến anh ta càng không chịu nổi Định mỉa một câu thì đã bị người đứng sau nắm góc áo ngăn lại Tô Ngôn bước đến chỗ anh ta, sau đó mở miệng hỏi Nếu anh Diêm đã chịu hợp tác với cảnh sát chúng tôi làm việc thì còn gì bằng Bây giờ xin hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở công trường xây dựng sân thể dục của trường cao đẳng kỹ thuật nghề Cụ thể đã đến đó lúc nào? Diêm Phi ho khen 2 tiếng, sau đó mới nhỏ nhẹ giải thích. Sáng hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Lưu Chu. Về phần tại sao tôi đến đó thì cũng là vì anh ta. Không phải nói anh không quen Lưu Chu sao? Giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên sao có thể dễ hẹn đến thế? Người ta mở miệng thì anh liền vui vẻ chấp nhận sao? Lời nói của Tô Ngôn có chút sắc bén. Hơn nữa, sau khi nói chuyện với cảnh sát chúng tôi, Quá lẽ anh cũng biết Lưu Chu có vấn đề Nhưng vẫn chọn đến gặp hắn Anh Diêm Anh cảm thấy toàn bộ những sự kiện này có logic sao? Cô có ý gì? Lý Mỹ Cầm từ nãy đến giờ đều đứng ở cạnh cửa sổ quan sát Lúc này không nhịn được mà kích động đến đỏ mặt Con trai tôi đang tích cực hợp tác với cảnh sát các người làm việc Đây lại là thái độ của các người đấy à Các người đang chất vấn nạn nhân suốt mất mạng đấy à Lãnh đạo các người đâu rồi? Tôi muốn khiếu nại. Có nghe gì không? Gọi lãnh đạo của các người đến đây. Tôi muốn khiếu nại. Tô ngôn lạnh lùng nhìn bà ta nhảy tới trước mặt mình. Trên mặt không có biểu cảm gì. Đợi đến khi bà ta la hét xong mới lạnh nhạt mở miệng. Tôi nghĩ bà Lý có chút hiểu lầm với cảnh sát chúng tôi. Thứ nhất, cảnh sát là cơ quan thực thi pháp luật, không phải người phục vụ. Thứ hai, cảnh sát chúng tôi có quyền chất vấn lại những điểm đáng ngờ của vụ án. Thứ ba, lời khai và hành vi của con trai bà mâu thuẫn với nhau. Chúng tôi có nghĩa vụ khôi phục lại chân tướng. Nói tới đây, cô bổng báo ra một loạt số, rồi tiếp tục. Nếu bà Lý thật sự có ý kiến hoặc quan điểm cá nhân gì về tôi, xin vui lòng liên hệ với hotline này để báo cáo tình hình đến phòng giám sát của cục thành phố. Mẹ! Diêm Phi gọi. Lý Mỹ cầm bị tô ngôn làm cho sửng sốt. Sau đó lập tức liền giấy lên lửa giận hừng hực Nhưng anh ta mở miệng đã khiến bà ta tỉnh táo lại một chút Trong ánh mắt phức tạp của con trai Hừ một tiếng rồi giận dỗi quay về bên cửa sổ Đưa lưng về phía họ Diêm Phi thành công đẩy Lý Mỹ Cầm sang một bên xong Thì hướng về phía Tô Ngôn cười cười xin lỗi Đôi môi không chút huyết sắc nên có vẻ hơi yếu đuối Thái độ cá nhân của cảnh sát Tô tôi đã hiểu Trước đó đúng là tôi có che giấu tư tâm một chút Tôi và Lu Chu lúc học cấp 2 đúng là có gặp nhau vài lần Lúc đó tình cảm giữa năm chúng tôi khá thân và thường đi chơi chung với nhau Nhưng tôi không biết vì sao anh ta lại biến thành bộ dạng như hôm nay Lúc các người đến tìm tôi, trong thâm tâm tôi biết không nên tin tưởng lưu Chu Nhưng nghĩ đến lúc còn bé chơi chung với nhau lại vô thức bao che cho anh ta Cũng ôm một hy vọng nực cười Hy vọng anh ta là bị oan, có nỗi khổ tâm, vì vậy mới đồng ý đến chỗ hẹn. Anh ta cười khổ. Sự thật chứng minh tôi đã sai rồi. Người này không còn là Lưu Chu trước kia nữa. Hắn giờ là một tên ác quỷ, giết người không chết mắt. Ý của anh là cả nhóm thời cấp 2 chơi thân với nhau, nhưng giờ Lưu Chu lại muốn giết các người. Thái Thành Tể cảm thấy hoang đường. Ai biết được anh ta nghĩ gì chứ? Có lẽ vì quan hệ giữa bốn chúng tôi tốt hơn, nên anh ta tự ti chăng? Lý do khiến một người đau khổ thật ra rất đơn giản, không nhất thiết phải chạm tới giới hạn của anh ta. Diêm Phi nói đến đây thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Đúng rồi, không chừng anh ta bị trầm cảm hay thích bạo lực chẳng hạn. Có lẽ làm tổn thương những người mình yêu quý không phải là chủ ý của anh ta. Thái Thành Tể quả thật bị cách nói của anh chọc tức cười. Sao trước kia không nhìn thấy hào quang thánh nữ sáng mù mắt trên người con hàng này nhỉ? Vậy anh kể một chút về quá trình Lưu Chu gây án hôm đó đi Tô ngôn tấm tay thái thành tể lại Ngăn anh ta vì quá tức giận mà nói ra gì đó Từ đó là mưu đồ lớn trong lời nói Diêm Phi cao mày cẩn thận nhớ lại Sau đó đem chuyện phát sinh hôm anh ta gặp Lưu Chu kể ra tường tận Nói đơn giản thì Lưu Chu bất ngờ áp chế anh ta Bắt anh ta quỳ xuống, đồng thời trói vào thanh sắt đã chuẩn bị giữa phòng, rồi tiến hành ngược đãi Cuối cùng, hắn bỏ anh lại, ở lại một mình, giờ máu chảy hết, cạn khô mà chết. Anh ta thậm chí nói ra rất nhiều chi tiết. Tô ngôn cá là những chi tiết này cuối cùng đều ăn khớp với kết quả điều tra của đội kỹ thuật. Chuyện này cho thấy đa số lời anh ta nói đều là thật, không có gian dối. Trong lúc đó, Lý Mỹ cầm vì không đành lòng nghe con trai mình đã bị tra tấn thế nào Nên xoay người đi ra ngoài Sau khi Diêm Phi nói xong Điện thoại trong túi quần Thái Thành Tể trùng hợp cũng vang lên Anh ta nhìn Tô Ngô một cái rồi đi ra khỏi phòng bệnh nhận điện thoại Diêm Phi và cô nhìn nhau Sau đó lại nhíu mày nhìn người quản lý Đối phương cũng hiểu ý mà viện cớ đi mất Cả phòng bệnh lớn như thế Trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại hai người họ Lông mày anh ta hơi giảng ra, hỏi Còn cần tôi phối hợp chuyện gì nữa không? Hay là cô vẫn còn gì muốn hỏi? Hết rồi, trí nhớ anh Diêm rất tốt Mô tả các chi tiết phát sinh trong vụ án rất tường tận Nếu như nạn nhân nào cũng như anh Thì cảnh sát sẽ phá án dễ dàng hơn nhiều Tô ngôn ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười Nhưng nét mặt của cô nói cho tôi biết Cô không tin lý do mà tôi nói Anh ta cười tự dễ Tôi thật sự không biết Phải làm thế nào thì cô mới tin tôi Chẳng lẽ tôi phải thừa nhận Lúc trước mình đã cùng viên khánh sinh Lưu nhiên và tiết hòa Bạo lực học đường lưu chu Từ đó mới dẫn đến bi kịch hôm nay sao Tô ngôn đột nhiên ngước mắt lên Nhìn chầm chầm diêm phi Không bỏ sót tiêu u ám Thoáng lé lên trong mắt Cùng ý cười chưa kịp thu lại của anh ta Trong nháy mắt Toàn bộ khí chất của anh ta thay đổi 180 độ. Nhưng một giây sau lại nhanh chóng quay về dáng vẻ nho nhã lễ độ như cũ. Giống như lúc nãy chỉ là cô bị hoa mắt nhìn nhầm vậy. Muốn điều tra ra chuyện trước kia cũng không khó khăn gì. Nếu có bằng chứng, tôi nhất định sẽ nhận tội danh bạo lực học đường đó. Giống như Lưu Chu đã báo cảnh sát hoặc là báo cáo lên với thầy cô và lãnh đạo trường học chẳng hạn. Cảnh sát xử lý công vụ chắc không chỉ trong cậy vào thứ gọi là trực giác chứ. Vừa dứt lời, Thái Thành Tể nghe điện thoại xong đã quay lại. Nhận ra bầu không khí giữa hai người hơi kỳ lạ, nên quay đầu hỏi. Sao vậy? Không có gì, đã ghi lại lời khai hết rồi, cũng nên trở về cục thôi. Tu ngôn nhìn người nằm trên giường đầy ẩn ý, sau đó không chút do dự, xoay người đi ra phòng bệnh. Đến khi lên xe mới thấp giọng chửi một câu. Thái Thành Tể ngồi ở trong xe, nghe cô thuật lại cuộc nói chuyện với Diêm Phi, tức đến không thở nổi. Con hàng này thật sự là quá đắc ý rồi. Anh ta ủy lúc trước mọi người không coi trọng vấn đề bạo lực học đường nên mới không khiên nể gì. Vốn dĩ trong lòng mỗi người đều như tấm gương sáng. Nhưng vì nhiều lý do, việc đã xảy ra không thể nào tìm hiểu được ngọn nguồn. Đúng là làm người ta phiền muộn. Vậy nên ý em là nghi ngờ Lúc ấy Diêm Phi đã nói gì đó Mới kích thích lưu chu thay đổi thủ pháp gây án Để anh ta thoát khỏi cái chết tức tử Đủ thời gian chờ tới khi cảnh sát chúng ta tìm tới Thái Thành Tể có chút không hiểu Anh ta có bệnh sao? Lao đầu vào tìm chết Rõ ràng không đi là có thể giải quyết vấn đề mà Tự hại mình như thế thì có ý nghĩa gì? Anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đúng vậy, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ lái, tựa đầu lên cửa sổ, hơi ngẩn ngơ. Thái Thành Tể lắc đầu, không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa. Quan trọng là trở về cục trước đã. Anh ta vừa khởi động xe, vừa cảm thán Cũng may pháp luật hiện tại đã từng bước hoàn thiện. Đối với vấn đề bạo lực học đường này cũng có tiến triển. Hy vọng về sau sẽ không xuất hiện bi kịch như thế này nữa. Tô Ngôn vô ý thức đáp lại, ừ, càng ngày càng tốt. Cuối cùng thì hung thủ của vụ án làm chấn động toàn bộ thành phố Nam Thành, Lưu Chu cũng đã thú nhận tội ác của mình. Án bắt chước giết người ngẫu nhiên, chính thức thông báo được phá. Nhưng cũng như họ dự đoán, cho dù cảnh sát có cố gắng cách mấy, thì Lưu Chu trốn tránh nói về quá khứ của hắn. Đối với đội chuyên án mà nói, kết án có nghĩa là họ có thể thở vào nhẹ nhõm rồi. Giang Ly còn đặc biệt xin cấp trên cho mỗi người trong đội 3 ngày nghỉ. Mọi người thảo luận với nhau rồi lần lượt nghỉ. Vì trong đội chỉ có tô ngôn là nữ, nên đương nhiên nhận được tình yêu thương của toàn đội là người đầu tiên được nghỉ ngơi. Cô không chọn về nhà mà mua vé xe đi Cương Bắc. Ba ngày sau đã trở về thành phố Nam Thành. Mang theo cái xe lạnh của sáng sớm bước vào văn phòng Tuy nhiên vừa vào tới đã phát hiện Hạng Dương mặc quần áo bình thường với đôi chân run rẫy Mặt có vẻ rất khó chịu Anh Hạng, không phải hai ngày nay anh cũng được nghỉ sao? Tô Ngôn đem ba lô để lên bàn, kinh ngạc hỏi Sau đó vô tình nghiêng đầu thấy vết tích của Giang Ly trên bàn Đội trưởng Giang cũng tới hả? Đừng nhắc đến chuyện nghỉ ngơi trước mặt tôi, nhắc đến tôi lại tức giận. Hạng dương xua tay, bày ra bộ dạng không muốn nói nhiều. Anh tức cái rắm, muốn tức cũng là ông đây tức. Thái thành tể ném cuốn sách cầm trong tay đi. Anh còn được nghỉ một ngày, còn tôi định nghỉ 3 ngày sẽ về quê một chuyến. Giờ chỉ còn ngâm nước. Trong lời nói của họ, Tô Ngôn cũng đã hiểu bảy tám phần, hỏi lại. Lại có vụ án à? Ờ... Thái Thành thể tức giận hừ mũi, sau đó quay về phía bàn làm việc của Giang Ly chép miệng. Tối qua, đội trưởng Giang bị gọi trở về. Chuyện lần này đúng là khó giải quyết thật. Hôm qua, ở con đường gần một quán bar, phát hiện ra một thi thể nam. Một thi thể? Tô Ngôn chết mắt. Cái này không phải là chuyện của đội hình sự sao? Cũng không đủ điều kiện để đội chuyên án tham gia. Chuyện tệ nhất ở chỗ, nạn nhân bị dây kẻm siết chết. Sau đó bị cưa đứt tứ chi Trong thùng rác chỉ có phần thân của anh ta Em có liên tưởng được tới cái gì không? Thái Thành Tể tỏ vẻ thần bí Nói tuẹt ra đi Em gái mới tốt nghiệp bao lâu Cô ấy có thể biết gì được Hạn Dương cắt lời anh ta Lộ ra vẻ ghét bỏ Trong vòng 3 năm năm thành phố trên cả nước Đã xảy ra 8 vụ án tương tự Tính vụ hôm qua nữa là 6 thành phố Và 9 vụ án Sửng sốt vài giây Tô Ngôn đưa tay phải về phía Thái Thành Tể Trịnh trọng bắt tay anh ta lắc vài cái Anh Thái Anh vì giữ gìn trật tự mà hy sinh Nhân dân cả nước đều đã nhớ kỹ Hạng Dương đang uống nước Nghe vậy nhịn không được phun ra một ngụm nước thật xa